Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 34 chương 173 biện hỷ. Hùng khởi mới phóng ra rồi 14 lần hồi phục chú mà thôi. Cho dù là đi qua chiến địa cấp cứu đặc hiệu từng cường hóa hồi phục chú. Cho quan vũ tạo thành tổn thương. Cũng bất quá mới bốn điểm mà thôi. chung nhỏ kỹ năng tổn thương mặc dù cao. Nhưng là. Năng lượng giá trị nhưng là một đại hạn chế. Này 14 giây thời gian Tổng cộng mới phóng ra rồi 5 lần kỹ năng Chỉ cho quan vũ tạo thành 387 năm điểm thương tổn Quá ít Tổng cộng mới hơn 8.000 điểm Đối với còn dư lại gần 600.000 sinh mệnh giá trị Quan vũ tới nói Này một ít tổn thương cực kỳ nhỏ Ải thứ ba Mắt thấy liền muốn kết thúc 200 quân coi giữ đã toàn bộ tử trận Chỉ còn lại một cách biện hỉ rồi Đừng xem người này cấp bậc cao đến level 70 thoạt nhìn cao to lực lưỡng. Nhưng là theo quan vũ so ra chính là thức ăn bức một cái. Trước mặt khổng tú, hàn phúc hàng ngũ đã sớm nghiệm chứng qua một điểm này. Cũng vì vậy, hoàng tuyền đối với này biện hỉ đã không ôm ập hy vọng, đã làm song song lên trọi cứng quan vũ chuẩn bị. Nhưng không ngờ, kinh hỉ nhưng đột nhiên xuất hiện rồi. Âm cưới ở xích thố lập tức quan vũ. Dưới cao nhìn xuống. Thanh long yên nguyệt đao xoay rồi một nửa hình tròn. Chém vào rồi biện hỉ trên người. Như thế vừa nhanh vừa mạnh một đòn. Hơn nữa, rõ ràng mang theo kỹ năng chỗ đặc biệt ánh sáng đặc hiệu. Nhưng là... 7262 kia tổn thương con số để cho Hoàng Tuyền không khỏi xứng sờ tại chỗ. Mẹ nhà nó... Mới hơn 7.000 điểm, mới hơn 7.000 điểm lời này nếu để cho người chơi khác nghe. Phòng chừng có thể trực tiếp chừng ra con ngươi tới. Hơn 7.000 điểm đối với hiện giai đoạn người chơi tới nói, đó chính là dây người tồn tại. Bất quá! Đối với hở một tí mấy chục ngàn thậm chí còn hơn trăm ngàn điểm thương tổn quan vũ tới nói. Hơn 7.000 điểm. Thật lòng không cao. Quả thực là thật là ít ỏi. thể giả biện hỉ là thể giả chỉ có này một loại giải thích tại đông lính quan theo quan vũ đồng trúc tính khổng tú đều bị quan vũ chém ra rồi gần bốn chục ngàn điểm thương tổn giờ phút này này biện hỉ nhưng đem quan vũ tổn thương suy yếu đến chỉ có hơn bảy ngàn điểm cường đại như thế suy yếu hiệu quả loại trừ thể giả bị động giảm thương không có chớ giải thích đây thật là niềm vui ngoài ý muốn rồi đối với hiện tại Hoàng Tuyền tới nói thiếu nhất đó là có thể gánh vác Quan Vũ khiên thịt. Đột nhiên Hùng Khởi Biện Hỉ không thể nghi ngờ có thể cực lớn kéo dài Hoàng Tuyền phát ra thời gian. Cùng đẳng cấp khổng tú, nghề nghiệp là lực người đều có hơn 30 vạn lượng máu. Này Biện Hỉ nhưng là thể giả, lượng máu tuyệt đối sẽ không thấp hơn năm trăm ngàn. Năm trăm ngàn huyết. Dù là mỗi lần đều bị quan vũ đánh ra 726 hai điểm tổn thương Cũng có thể chống đỡ cái 68 giây Phát ra Toàn lực phát ra đột nhiên văng ra biển hỉ một cách như vậy thịt heo lá chắn Hơi kém không đem hoàng tuyển cho nhạc phôi Kia pháp trượng, Một giây một lần Huy vũ không ngừng Hướng về phía quan vũ Là cuồng quét hồi phục chú Đứng ở một bên kia chung nhỏ cũng là không cam lòng yếu thế, chỉ cần năng lượng giá trị vừa khôi phục, lập tức chính là chữa trị kỹ năng hầu hạ, sầm sầm sầm, chịu hệ thống quy tắc hạn chế. dù là hoàng tuyền cùng chung nhỏ đã đối với quan vũ tích lũy tạo thành lượng lớn tổn thương, này quan vũ vẫn như cũ thật chặt dán tại biện hỉ bên người, trong tay thanh long yên nguyệt đao, lấy tiếp cận với một giây một lần tần suất công kích. hướng về phía biển hỉ là điên cuồng đà kích. 726271597640. Đột nhiên, bạch một vệt kim quang từ biển hỉ trên người chui ra. Một ngàn không màu xanh đậm chứa chỉ con số bắn ra ngoài. Mẹ nhà nó, người nào thêm huyết mười ngàn điểm hiệu quả trị liệu đây. Hơi gém không đem mọi người làm cho sợ hãi. Thêm huyết hoàng tuyền tại phát ra. chun nhỏ cũng ở đây phát ra còn lại kia ba gã lực người toàn trường người xem căn bản cũng sẽ không thêm huyết như vậy thêm huyết là bị đồng hồi phục hoa ha ha ha này biện hỷ sẽ bị đồng hồi phục kỹ năng thể lực hệ sách kỹ năng bên trong có không ít hồi phục loại kỹ năng chịu đựng nhất định đà kích số lần sau liền có thể kích động loại kỹ năng này là tự thân hồi phục lượng nhất định sinh mệnh giá trị Cũng chính bởi vì những bài trả lời này loại kỹ năng tồn tại, thể giả mới càng ương ngạnh càng chịu đựng thảo. Bất quá! Loại này hồi phục loại kỹ năng hiệu quả trị liệu phần lớn đều là theo thể lực thuộc tính liên quan. Đối với cách khác thể lực chưa đủ nghề nghiệp tới nói. Hiệu quả trị liệu yếu không có cách nào nhìn. Cũng vì vậy, rất ít có những nghề nghiệp khác người chơi học tập, ngay cả hoàng tuyển. Bởi vì có trí giả nghề nghiệp này tồn tại Cũng không có học tập loại này hồi phục loại kỹ năng Mà là học được một cái trí lực hệ hồi phục chú Giờ phút này Này biện hỷ lại đột nhiên nhớ lại một cách như vậy kỹ năng Hơi kém không có tránh mù hoàng tuyền ánh mắt Ngạo mạn a Trực tiếp hồi phục 10.000 điểm máu 10.000 điểm hiệu quả trị liệu Nhìn ép hoàng tuyển kia hồi phục chú mấy cách đường phố rồi Bởi như vậy, này biện hỉ há chẳng phải là càng có thể khiêng đây là rõ ràng. Rất nhanh. Hoàng tuyền tự tính ra biện hỉ kỹ năng này cần tích lũy bị công kích số lần. 9 lần. Chỉ cần bị công kích 9 cấp là có thể kích động một lần hồi huyết hiệu quả. À. Lấy quan vũ tốc độ công kích đến xem. Này biện hỉ cách mỗi 9 lập tức trở lại huyết một lần. Mỗi lần hồi huyết 10.000. Tính được mà nói. Quan Vũ sát thương bị suy yếu 1111 điểm 81 giây Biện Hỷ có thể gánh vác 81 giây 81 giây thời gian Lẽ ra có thể đem Quan Vũ đánh tới nửa máu còn có hai ải Có thể Có thể nguyên tưởng rằng tỷ nước Quan một chiến dịch này coi như là hoàn toàn xong đời Không nghĩ đến Biện Hỷ hùng khởi cho Hoàng Tuyền lại một lần nữa cuồng ngược Quan Vũ cơ hội Vậy còn chờ gì Dành thời gian phát ra đi sầm sầm dầm Bá bá bá Bên này Nhi quan vũ sơ thanh long yên nguyệt đao Hướng về phía biển hỉ là một trận cuồng tước Bên kia Nhi Hoàng tuyển cùng chung nhỏ Chính là đem hết toàn lực phóng ra chữa trị kỹ năng Tận khả năng suy yếu quan vũ thanh máu 10 giây 30 giây 60 giây Thời gian qua thật nhanh Biện hỉ thanh máu cũng ở đây nhanh chóng hạ xuống. Không có biện pháp. Cứ việc tồn tại thể giả nghề nghiệp kỹ năng giảm thương hiệu quả. Cứ việc tồn tại cách mỗi 9 lần là có thể hồi phục 10.000 điểm sinh mệnh giá trị hồi huyết hiệu quả. Nhưng là... Biện hỉ theo quan vũ chinh lịch. Thật sự là quá lớn. Tại quan vũ điên cuồng tấn công bên dưới biện hỉ thanh máu còn chưa có thể đè ném đi xuống sụt đột ngột. 80% 60%, mươi phần trăm, bốn phần trăm, cho tới bây giờ, biện hỉ thanh máu đã té rồi mười phần trăm, đã tràn ngập nguy cơ rồi. Ta đi, lão đại, đừng chỉ cố lấy phát ra, cho biện hỉ thêm huyết á đúng vậy. Cho biện hỉ thêm huyết. Nếu là chữa chỉ đủ mà nói, nói không chừng, chúng ta cửa ải này cũng có thể diệt hết quan vũ thêm huyết. vội vàng thêm huyết thêm huyết hoàng tuyển nhưng theo giống như không nghe thấy tiếp tục hướng về quan vũ cuồng quét hồi phục chú chung nhỏ vốn là muốn muốn cho biện hỉ thêm huyết nhưng là nhìn đến hoàng tuyển một bộ chẳng ngó ngằng gì tới sáng vẻ cũng chỉ đành dựa theo trước kế hoạch hướng về phía quan vũ cuồng quét chữa trị không người thêm huyết biện hỉ căn bản là gánh không được quan vũ đà kích máu kia cái tiếp tục sụp đột ngột theo 10%, phần trăm té năm phần trăm lại từ năm phần trăm té tàn huyết đã tàn máu lại đến thêm như vậy hai ba cái biện hỉ khẳng định sẽ chết vĩnh lên ngay tại mạc thiếu quân đám người cho là cửa ải này liền muốn như vậy kết thúc thời điểm bạch một đạo trói mắt kim quang đột nhiên bùng nổ từ trên trời hạ xuống xông vào biện hỉ trong cơ thể hoàng tuyền xuất thủ Này ra tay một cái trực tiếp đám đông tất cả đều chấn gục xuống Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 34 chương 174 lại thông cấp độ sơ Sơ Sơ hai ba màu xanh đậm chứa chỉ con số Theo biện hỉ đỉnh đầu chui ra Nay hiệu quả trị liệu Cũng không tính quá biến thái Theo biện hỉ cái kia 10.000 điểm bị đồng hồi phục kỹ năng kém lão đại một đoạn Nhưng là một giây kế tiếp bạc sáu trăm lại vừa là một cái giống vậy màu xanh đậm chữa chỉ con số bật đi ra vẫn chưa xong bá bá bá một giây một lần mỗi lần sáu trăm điểm ổn định rối tinh rối mù mẹ nhà nó đứng vững vậy mà đứng vững ta lão đại ngươi chỉ liệu kỹ năng lúc nào trở nên như vậy ngưu bức rồi hả này sữa lượng Chẳng lẽ uống thuốc sữa dược tê rồi sao mồ hôi? Nhìn dáng dấp Linh Đăng Nữ Vương không cần thêm máu không cần. Chỉ là một cách hoàng tuyền cũng đã đủ để ổn định biện hỉ thanh máu rồi. Tại biện hỉ kia cách mỗi 9 giây bị đồng hồi phục dưới ảnh hưởng. Quan vũ sát thương. Đã thấp hơn 620 không điểm. Cũng vì vậy. Mặc dù hoàng tuyển hiệu quả trị liệu mới mươi hai ba điểm. cũng đã đủ để triệt tiêu quan vũ phát ra đủ để cho biện hỷ tại tàn huyết dưới tình huống đứng vững gót chân hồi phục chú lập công đã đạt tới cấp 3 nghề nghiệp biện hỷ để cho hồi phục chú hiệu quả trị liệu đạt tới trước đó chưa từng có kinh khủng tại đông lính quan gặp qua quan vũ kinh khủng sau đó hoàng tuyền rất là quả quyết thay trang bị không có biện pháp ba chục ngàn ba lượng máu Căn bản là gánh không được quan vũ kia công kích sắc bén. Chống đỡ không chống đỡ huyết đã không có gì cần thiết. Đơn giản. Hoàng tuyển đem kia một thân chủ thêm thể lực trang bị cởi ra. Ngược lại đổi thành chủ thêm trí lực trang bị. Đem tử thân trí lực thuộc tính. Đóng đến 749 điểm. Cũng vì vậy. Hồi phục chú chữa trì lượng. Mới chợt tăng đến lăm không điểm. Tài năng mượn dược giả độc cũng đặc hiểu. Đối với quan vũ tạo thành 255 điểm thương tổn. Giờ phút này. Đối mặt biện hỷ. Tình huống nhưng lại bất đồng rồi. Đã lên tới level 7 hồi phục chú. Hiệu quả trị liệu biến thành người làm phép trí lực bốn 2 445 điểm. 749 điểm ít. hay. Bốn bội phần hệ số có thể đánh ra 1798 điểm hiệu quả trị liệu. Đừng quên, Hoàng Tuyền hiện tại cầm nhưng là quang thuộc tính giáo chủ pháp trưởng bản thân mươi 862. Điểm công kích lực, cũng đem chuyển hóa thành hiệu quả trị liệu. Cộng thêm mươi 45 điểm cơ sở hiệu quả trị liệu. Đây cũng là 907 điểm. Đắt như thế. Giờ phút này Hoàng Tuyền, một cách hồi phục chú ước chừng có khả năng đánh ra năm điểm hiệu quả trị liệu. Vẫn chưa xong. Còn có đặc hiệu cấp 2 đặc hiệu tốt bản ngay cả đời Là thể giả thêm huyết thời điểm Có thể quá mức tăng lên mục tiêu thể lực thuộc tính Một điểm hiệu quả trị liệu Này tăng lên hiệu quả Đối với những khác thể giả tới nói có lẽ không có tác dụng quá lớn Nhưng là Đối với biện hỷ Vậy cũng lại bất đồng Biện hỷ là ai đây chính là cấp 3 thể giả Cơ thể lực thuộc tính đã đóng đến 1.500 điểm Cũng vì vậy, hồi phục chú cấp 2 đặc hiệu. Trực tiếp tăng phúc rồi 1.500 điểm hiệu quả trị liệu. Để cho hồi phục chú hiệu quả trị liệu đạt tới trăm linh năm điểm. Vẫn chưa xong. Còn có cấp 3 đặc hiệu chiến địa cấp cứu. Ngay bây giờ biện hỉ máu kia cái, đã tàn máu tuyệt đối là 96% trở xuống. Đắt như thế. Tại chiến địa cấp cứu đặc hiệu dưới ảnh hưởng. Hồi phục chú cuối cùng hiệu quả trị liệu, ước chừng tăng lên 48%, theo 4205 điểm, trực tiếp tăng đến ba điểm. Như biện hỷ không phải thể giả, như biện hỷ không phải tàn huyết, hồi phục chú căn bản cũng sẽ không có hơn 6.000 điểm hiệu quả trị liệu. Nhân duyên tế hội, quan vũ, xui xẻo, lần này nhưng là thật là xui xẻo rồi, xui xẻo đến nhà. đừng xem biện hỉ lượng máu đã chỉ còn lại 4% chi phối, nhưng là cơ sở cao a 500 ngàn lượng máu, dù là chỉ là 4%, đó cũng là hai chục ngàn điểm. Cũng vì vậy, mặc dù hồi phục chú hiệu quả trị liệu so với Quan Vũ phát ra thấp hơn 1 ngàn điểm, nhưng là hai chục ngàn điểm hơn. B. Quan Vũ muốn mài phẳng ít nhất cũng phải 13 lần đả kích mới có thể 13 lần đả kích không cần nhiều như vậy chín thứ hai sau biện hỉ bị đồng hồi phục kỹ năng liền đem kích động liền có thể trực tiếp hồi huyết mười ngàn cho nên đối phó chung nhỏ tiếp tục phát ra hoa ha ha ha không cần lại đánh hai ải rồi liền cửa ải này liền cửa ải này Chúng ta nhất định có thể tiêu diệt quan vũ hy vọng hệ thống đừng nữa ra yêu thiêu thân rồi Yêu thiêu thân không có Hệ thống Đã tận lực Trừ phi hắn có thể không tuân theo quy tắc Tạm thời sửa đổi quan vũ thiết lập Nếu không Chiến đấu này Đã kết thúc Thật ra Mười phần chết chắc Vẫn là danh xứng với thực Nhìn tổng quát toàn bộ ngàn dặm đi một mình cưới phó bản khó khăn kia tuyệt đối là biến thái cấp bậc Đầu tiên là trợ giúp xấu người hạn chế. Để cho này phó bản tối đa chỉ có thể hai người tham gia. Cực lớn hạn chế người chơi thực lực tổng hợp. Hai người. Nghề nghiệp phối hợp coi như khó chọn rồi. Có thể thêm huyết thêm trạng thái trí giả. Tuyệt đối không thể thiếu. Đắt như thế. Có thể cũng chỉ còn lại có một cái nghề nghiệp rồi. Phát ra vẫn là khiên thịt phát ra mà nói. Trực tiếp xong đời đông lính quan. Tìm trường thương nhiệm vụ. Tuyệt đối là cái này phó bản chỗ mấu chốt. Nhưng là. Muốn tại phó bản bên trong gánh vác mấy trăm tên viên quân gián điệp đả kích. Cho dù là có trí giả thêm huyết. Cũng là khó khăn nặng nề. Lựa chọn tốt nhất. Vẫn là khiên thịt cùng trí giả hợp tác. Đúng chi, mỗi một quan sau khi kết thúc, đều phải muốn gánh vác quan vũ 10 giây mới có thể đi vào cửa à kế tiếp. Nếu không, nhiệm vụ trực tiếp thất bại. Đã như thế, khiên thịt cùng trí xả hợp tác càng là chắc chắn rồi. Vấn đề nhưng lại tới. Nếu là khiên thịt cùng trí xả hợp tác, phát ra coi như thành vấn đề rồi. Vô luận là thành lạc dương đốn gỗ vật liệu gỗ nhiệm vụ. Hay hoặc là đối với quan vũ phát ra. Đều không thể rời bỏ bạo lực phát ra nghề nghiệp. Cho nên nói. Mười phần chết chắc thật là mười phần chết chắc. Nhưng là. Hoàng tuyển lại hết lần này tới lần khác xếp ra một con đường máu. Thần cấp đạo của A-Zip này chi tâm để cho năm người toàn bộ tiến vào phó bản ở trong. Tuy nói mà thiếu quân. Chí tôn bảo. Nam Sơn Đại Vương này ba gã lực người vô pháp đối với quan vũ tạo thành tổn thương Nhưng là Đối với chi nhánh nhiệm vụ cống hiến vẫn là rõ ràng Vô luận là khai thác chi nhánh nhiệm vụ vẫn là hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ Đều không thể bỏ qua công lao Nếu là không có mấy người kia trợ giúp Này phó bản khó khăn Chỉ có số người còn chưa đủ Còn phải nghĩ biện pháp đối với quan vũ tạo thành tổn thương Nếu là người chơi từ đầu đến cuối không có đối quan vũ tạo thành tổn thương mà nói Dù là đem sở hữu chi nhánh nhiệm vụ đều khai thác xong rồi Quan vũ viết quả cuối cùng Vẫn là quá ngũ quan Chạm lục tướng Tiêu dao rời đi Nhưng là Vừa vặn Không chỉ hoàng tuyền có thể phát ra Trung nhỏ cũng có thể phát ra Hai người này Cũng có thể đối với quan vũ tạo thành hữu hiểu tổn thương này không ngay bây giờ tuy nói hoàng tuyền chữa trị lượng đã ổn định biện hỷ thanh máu lại cũng chỉ là khó khăn lắm ổn định mà thôi một giây một lần hồi phục chú tuyệt đối không thể ra sai vừa ra sai vậy coi như là vạn kiếp bất phục cũng may mắn hoàng tuyền là xong ga me thủ chuyên nghiệp hơn nữa đã lên tới cấp 2. năng lượng giá trị đầy đủ rất Cho dù là một giây một lần làm phép. Không có áp lực chút nào. Bất quá. Toàn lực chữa chỉ bên dưới tự nhiên cũng không có cơ hội thâu suốt. Tốt tại còn có chung nhỏ. Phát ra phát ra không ngừng phát ra ăn dưa tổ ba người. Đứng tại chung nhỏ sau lưng. Kêu gào chở uy. Linh đang tỉ cố lên ô kia. Làm phép tần xấu cũng quá chậm đi. Theo lão hoàng không so được A lau. Ai có thể có thể so với tên biến thái kia. Buồn sầu. Năng lượng giá trị chưa đủ à. Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 34 chương 175 thiệt thòi lớn rồi năng lượng giá trị chưa đủ. Là một đại vấn đề. Liên chung nhỏ bây giờ trở về phục tốc độ. Chỉ có thể đạt tới 6 giây 2 điểm. Cách mỗi 6 giây. Chỉ có thể làm phép hai lần. Như thế tính được mà nói. Lấy chung nhỏ mỗi lần 773 điểm phát ra năng lực Muốn mài xong quan vũ này 50 vạn lượng máu Ít nhất cũng phải nửa giờ Không được, nửa giờ quá dài Vạn nhất xuất hiện cách ngoài ý muốn có thể sẽ không tốt Phải nghĩ biện pháp đề cao chung nhỏ phát ra năng lực để cao phát ra năng lực khó khăn chung nhỏ trên người trang bị đắt là tốt nhất Trừ phi thay đổi cấp độ truyền kỳ trang bị hay hoặc là thần khí Nếu không, căn bản là không có được tăng lên. huống chi đã tiến vào trạng thái chiến đấu rồi, cho dù có trang bị cũng đổi không hơn. Bất quá! Hoàng Tuyền vẫn là nghĩ tới một cách đề cao chung nhỏ phát ra biện pháp. Chung nhỏ! Trước đừng có gấp làm phép. Chờ năng lượng giá trị góp đủ đến 10 điểm lại làm phép. Nhớ kỹ! Đừng để cho năng lượng giá trị thấp hơn 7 điểm bị Hoàng Tuyền một nhắc nhở như vậy. Trung nhỏ cũng phản ứng lại, trí xả nghề nghiệp kỹ năng nhưng là được xưng kỹ năng đại sư, là có tỷ lệ nhất định làm phép không tiêu hao năng lượng giá trị. Tuy nói chung nhỏ hiện tại mới một cấp, nhưng là hiệu quả cũng vẫn có. Nếu để cho năng lượng giá trị duy trì tại 7 điểm trở lên, làm phép thời điểm, có 7% tỷ lệ không tổn hao gì hao tổn. Nếu là có thể lượng giá trị đạt tới 10 điểm lại làm phép Tỷ lệ còn phải đề cao Có thể đề cao đến 10% Dù là chỉ là 7% Trung bình đi xuống mà nói Cũng có thể tiết kiệm hơn 2 phút đồng hồ đây Được rồi 2 phút Tính ra thời gian này Hoàng tuyền biếu môi Không biết nói gì Đáng tiếc chung nhỏ còn không có lên tới 40 Không có đạt tới cấp 2 Nhìn một chút Hoàng tuyền Đã lên tới cấp 2 hoàng tuyền Chỉ cần năng lượng giá trị đạt tới 10 điểm. Mỗi lần làm phép. Có 20% tỷ lệ không tổn hao gì hao tổn. Hơn nữa mạnh đức kiếm kia 10%. Ước chừng ba phần trăm đây. Không riêng gì hao tổn tỷ lệ thấp. Hơn nữa còn hồi phục tốc độ rất nhanh. Không nói khác. Chỉ là năng lượng giá trị một khối này nhi. Hoàng tuyển nhìn ép người chơi khác mấy cách đường phố. Một mình đấu Năng lượng giá trị vô hạn quần đấu Được rồi Quần đấu trạng thái Thể giả nghề nhiệt điên cuồng hồi phục năng lượng giá trị Càng là năng lượng giá trị vô hạn rồi Một cái cấp hai chuyển chức để cho Hoàng Tuyền Rốt cuộc không cần lo lắng năng lượng giá trị vấn đề liền ngay cả cái kia yêu cầu 10 điểm năng lượng giá trị tài năng phóng ra thánh quang cứu rỗi Với hắn mà nói Cho dù là trạng thái chiến đấu Phóng ra lên cũng không có áp lực chút nào Đề tài có chút kéo xa tại hoàng tuyển chỉ điểm xuống chung nhỏ tại tạm ngừng hơn 10 giây sau Mới lại lần nữa bắt đầu làm phép Khoan hãy nói Có thể được gọi là vận khí chi vương gia hỏa Vận khí há có thể kém 7% tỷ lệ Đến chung nhỏ trong tay Cảm giác hãy cùng ba phần trăm không sai biệt lắm Kích động vậy kêu là một cái cần Bá bá bá Trong lúc nhất thời quan vũ trên người kim quang tán loạn Cùng lúc đó Bị quan vũ cuồng ngược biện hỉ trên người cũng là kim quang tán loạn Lướng một cách ngu ngốc ở nơi này như vậy ha tổn 10 phút Lại 10 phút Căn bản là không dùng được 30 phút Cũng liền hơn 20 phút mà thôi ầm quan vũ theo xích thố lập tức ngã xuống Máu kia cái cũng toàn bộ thanh linh Thắng rồi Thắng rồi hoa ha ha ha Cấp độ sơ. sơ Sơ Độ khó nhằm nhò gì Nửa phút giải quyết đội trưởng ngươi chỉ liệu kỹ năng quá trâu bò rồi Hơn 6.000 điểm A Đây là đánh máu gà rồi sao còn có bản nữ vương Nếu không phải bản nữ vương phát ra Há có thể giết chết quan vũ đúng đúng đúng linh đăng nữ vương uy vũ thông quan rồi. khoa ha ha ha nhảy cấm hoan hô. mọi người ăn mừng lấy này được không dễ thắng lợi. đúng là được không dễ. theo vừa mới bắt đầu tiến vào phó bản. mới vừa thấy quan vũ thời điểm mộng bức. đến dần dần nắm giữ đánh chết quan vũ bí quyết. cho đến cuối cùng đánh ngã quan vũ. trong đó chuyển biến. để cho tâm tình mọi người tựa như cùng xe cáp treo bình thường có thể nói là biến đổi bất ngờ tốt tại thắng lợi cuối cùng là thuộc về vĩnh biệt chiến đội cho dù là cường quá gần thần quan vũ cũng bị mọi người chém xuống dưới ngựa Hắc hắc xích thố mã nhất định phải bảo xích thố mã ta muốn thanh long yen nguyệt đao hoa ha ha ha quan vũ trên người này khôi giáp cũng không tệ khẳng định rất trâu bò nhặt bảo vật nhặt bảo vật ô mẹ nhà nó vừa nhìn quan vũ bảo rơi mọi người trợn tròn mắt dám bảo vật trên đất sạch sẽ hãy cùng bị chó liếm qua giống nhau đừng nói bảo vật liền đồng tiền vàng cũng không có mẹ nhà nó làm mau a như thế gì đó đều không bảo gì đó cái tình huống à quan vũ nhưng là đại bốt a như thế không bảo đổ đâu rời à quá hố cha đi Ta còn tưởng rằng quan vũ có thể ra thứ tốt đây ô ô ô. Ta xích thố mã. Ta thanh long yên nguyệt đao không có. Tất cả đều không có. Này quan vũ, vậy mà vắt chày ra nước, không có gì cả tuôn ra đến, hơi kém không đem mọi người cho dẫn điên lên. Cách này còn không phải đứng đầu mực người. Sau một khắc, hệ thống tin tức bắn ra ngoài. Chúc mừng bai ơ hoàng tuyển. ngươi thuận lợi hoàn thành cấp độ sơ Sơ Sơ Đồ khó phó bản ngàn dặm đi một mình cưới Đang ở thống kê thông quan đánh giá Bản phó bản lớn nhất số người tham dự hạn mức tối đa hai người thực tế số người tham dự Chú ý Chú ý Phát hiện sai lầm Sửa đổi bên trong Lần này phó bản thực tế số người tham dự 5 người Thu được cấp độ A đánh giá Bản phó bản lớn nhất tham dự cấp bậc level 40 Thực tế tham dự cấp bậc level 40. Thu được cấp độ sơ đánh giá. Nhiệm vụ chính tuyến đường này không thông hoàn thành thu được cấp độ sơ, sơ, sơ đánh giá. Bản phó bản chi nhánh nhiệm vụ mở ra dẫn đầu 40% thu được cấp độ sơ đánh giá. Chúc mừng bai hoàng tuyển, ngươi cuối cùng thu được cấp độ sơ thông quan đánh giá. Chúc mừng bai hoàng tuyển, ngươi sẽ được 2 triệu điểm kinh nghiệm. năm không điểm phó bản điểm tích lũy ngày sẽ được cấp độ sơ phó bản thông quan bảo dương một thông quan đánh giá đi ra phúc hoàng tuyền trực tiếp ấy cấp độ sơ vậy mà chỉ đạt được một cái cấp độ sơ thật tốt một chương cấp độ sơ sơ sơ nhiệm vụ khó khăn huyền trục cuối cùng nhưng chỉ lăn lộn đến một cái cấp độ sơ thông quan đánh giá khí hoàng tuyền là dậm chân rời hạ Lén qua đi vào vậy mà cũng coi như tiến vào Khốn kiếp à còn nữa Chi nhánh nhiệm vụ là một cái ruộng gì tiểu ra ta sớm hoàn thành đầu mối chính Mới ải thứ ba liền thông quan Chi nhánh thiếu cũng là bình thường có được hay không ô ô ô Mới năm trăm không điểm phó bản điểm tích lũy Hố cha a bị cái hố khóc Kinh nghiệm gì đó hoàng tuyển căn bản cũng không nhìn ở trong mắt Để cho hắn nhìn chúng Một là phó bản điểm tích lũy, một cách khác chính là thông quan bảo dương rồi. Phó bản điểm tích lũy có thể hối đoái rất nhiều bảo vật. Dù là chỉ là hối đoái thành kỹ năng kinh nghiệm thạch, vậy cũng có thể tăng lên rất nhiều kỹ năng độ thành thạo. Lần trước tại nữ thần bảo hộ phó bản, ước chừng quét qua ba chục 30.000 điểm phó bản điểm tích lũy. Để cho hoàng tuyển trực tiếp đem toàn bộ tăng ít kỹ năng thủ tiêu sau đó. còn đem mới học bị động kỹ năng đều lên tới cấp 4. không hề thay đổi kỹ năng sau suy yếu kỳ nhìn thêm chút nữa lần này 500 không điểm vậy mà chỉ quét qua 500 không điểm thua thiệt đến nhà bà ngoại rồi huống chi thu được phó bản điểm tích lũy đồng thời sủng vật cũng có thể thu được kỹ năng kinh nghiệm đây chính là sủng vật kỹ năng kinh nghiệm lấy được duy nhất phương thức Bất kể là trung thành hộ chủ vẫn là vàng chói loại hay hoặc là điểm thạch thành kim Đều cần lượng lớn sủng vật kỹ năng kinh nghiệm Lần này được rồi Không vui Cái này còn không phải đứng đầu thua thiệt Đứng đầu thua thiệt chính là thông quan bảo dương rồi Xong đời Mới cấp độ sơ thông quan bảo dương Thần cấp kỹ năng và thần khí là không có trông cậy vào Phòng trừng tốt nhất cũng chính là cấp độ truyền kỳ rồi Nguyên suy nghĩ có thể lại cho chính mình lăn lộn lên một món thần khí đây, lần này được rồi, không vui. Buồn sầu. Hoàng Tuyền rất là buồn sầu. Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 34 chương 176 ám sát lưu bị hoàng Tuyền còn chưa phải là buồn bực nhất. Buồn bực nhất là mạc thiếu quân chí tôn bảo, nam sơn đại vương ba người. Bởi vì cũng đón nhận nhiệm vụ chính tuyến. Cho nên đánh bại quan vũ chuyện này Ba người bọn họ cũng có phần Cho nên Người chơi mạc thiếu quân Bởi vì ngày chung kết quan vũ ngàn sắm đi Một mình cưới chiến trường thần thoại Đưa đến quan vũ đối với Ngài độ tín nhiệm hạ xuống 2.000 điểm Người chơi trí tôn bảo Ba người đều nhận được Sống vậy hệ thống tin tức Ba người quan vũ độ tín nhiệm Hết thầy thấp xuống 2.000 điểm 2.000 điểm a ba người ngươi nhìn một chút ta Ta nhìn một chút ngươi, vậy kêu là một cách buồn sầu. Mạc thiếu quân cùng chí tôn bảo còn dễ nói điểm. Trung quỷ. Hai người bọn họ cá chép đều là cấp độ truyền kỳ. Mỗi ngày tổng tổng có thể quét 15 lần quan vũ phó bản. Toàn bộ quét địa ngục độ khó mà nói. Có thể quét 1.500 điểm quan vũ độ tín nhiệm. 2.000 điểm còn không đến mức thương tân đồng cốt. Nam Sơn Đại Vương coi như thảm. Hắn cá chép nhưng là lương phẩm. Mỗi ngày cũng chỉ có thể quét 6 lần quan vũ phó bản. Coi như chủ chiến trợ chiến tất cả đều là địa ngục độ khó. Vậy cũng mới 600 điểm. Thoáng cái tổn thất 2.000 điểm. Khóc vậy kêu là một cái thương tâm tuyệt vọng. Cho tới hoàng tuyền cùng chung nhỏ. Căn bản là không có nhận được như vậy hệ thống tin tức. Chỉ có một cái nguyên nhân. Hai người bọn họ căn bản là không có mở ra quan vũ độ tín nhiệm. Cho nên. Không đáng ngại. Thiệt thòi lớn rồi. Trong này. Loại trừ chung nhỏ không tính thua thiệt. Kiếm lời nhất bút kinh nghiệm cùng phó bản điểm tích lũy ở ngoài. Bốn người khác. Đều thua thiệt. Đặc biệt là Hoàng Tuyển. Chớ nhìn hắn lấy được một cái cấp độ sơ phó bản thông quan Bảo Dương. Nhưng là. Đừng quên. Chỉ là A-Zip này chi tâm định vị tỏa độ. liền tốn hết hắn 3 triệu kim tệ 3 triệu kim tệ cũng không phải là số lượng nhỏ. Buồn sầu. Cùng nhau buồn sầu. Mọi người ở đây buồn bực không thôi thời điểm hệ thống tin tức lại đột nhiên lại bật đi ra. Chúc mừng bai ơ hoàng tuyển. Ngày lấy tiêu hao ba cửa ải tốt đẹp thành tích đánh bại quan vũ. Thắng được tào tháo tín nhiệm. Tào tháo đối với ngài ban bố ẩm dấu nhiệm vụ ám sát lưu bị. Có tiếp nhận hay không? Tiếp nhận nhiệm vụ này. Thì phó bản khen thưởng sẽ bị tạm ngừng phát ra. Đợi ẩm dấu nhiệm vụ sau khi hoàn thành thống nhất phát ra. Mở ẩm dấu nhiệm vụ rồi hoàng tuyển hô hấp dồn dập nhìn hệ thống này tin tức. Khen thưởng tạm ngừng phát ra cái này tốt à. Cầu cũng không được một cái phá cấp độ sơ thông quan bảo dương. Tuyệt bức không thể nhẫn nhịn cần phải làm ẩn dấu nhiệm vụ. Nhất định phải đem ẩn dấu nhiệm vụ thông quan đánh giá quét đến cấp độ sơ. Sơ. Sơ. Đến lúc đó. Thần khí. Thần cấp sách kỹ năng. Hoa ha ha ha cuồng tiếu. Hoàng tuyền điểm ngón tay một cái. Liền muốn lựa chọn tiếp nhận nhiệm vụ. Nhưng không ngờ. Chờ một chút. Chờ một chút. Không muốn hoa lão đại. dừng tay tiếng kinh hô theo mạc thiếu quân đám người trong miệng truyền tới nhìn tư thế nếu là hoàng tuyền dám khư khư cố chấp tiếp nhận nhiệm vụ ba người bọn hắn phòng chừng sẽ khởi nghĩa khởi nghĩa gì đó cái tình huống hoàng tuyền mở ra này ám sát lưu bị nhiệm vụ nhiệm vụ tình hình rõ ràng vừa nhìn trợn tròn mắt ám sát lưu bị cấp độ sơ sơ sơ ẩn dấu nhiệm vụ quan vũ là tuyệt thế võ tướng Tào Tháo rất yêu chi. Làm gì? Lưu bị tiên hạ thổ vi cường. Đã cùng quan vũ kết nghĩa. ngăn dặm đi một mình cưới. Chứng minh quan vũ đối với Lưu bị trung thành. Cho nên. Muốn để cho quan vũ đầu hàng. Thì nhất định phải đánh chết Lưu bị thiếu niên. Chiến đấu đi. Đánh chết Lưu bị. Tào Tháo sẽ cho ngươi tuyệt đối vượt qua ngươi tưởng tượng tưởng thưởng phong phú chú ý. Vì không đưa tới quan vũ địch ý, tào quân đem sẽ không phái người nào hiệt trợ. Án sát lưu bị chỉ có thể dựa vào chính ngươi lực lượng mặt khác. Nói cho ngươi biết cách không tốt tin tức. Nếu như nhận lấy nhiệm vụ này, quan vũ sẽ đem ngươi liệt vào cửu địch danh sách. Ngươi sẽ vĩnh viễn vô pháp tăng lên cùng quan vũ độ tín nhiệm. Không hổ là cấp độ sơ, sơ, sơ ẩm dấu nhiệm vụ. Không hổ là được gọi là kiêu hùng tào tháo Rõ ràng là xuống nhiệm vụ án sát lưu bị Nhưng là Vì không đưa tới quan vũ cam thủ Vậy mà không phải người nào hiệp trợ Được rồi Tiểu ra ta là bị trở thành sát thủ lấy tiền tài người trừ tai họa cho người Tiêu diệt lưu bị là được Chỉ là này quan vũ độ tín nhiệm Mồ hôi không trách mạc thiếu quân ba người sẽ như thế kinh khủng đây Một khi tiếp nhận nhiệm vụ này, sẽ vĩnh viễn vô pháp tăng lên quan vũ độ tín nhiệm. tổn thất này, có thể to lắm đi rồi. Quan vũ thực lực gì người khác không biết, mấy người bọn hắn rõ ràng nhất. Kia một cái thanh long long đằng tứ hải kia một cái thanh long phi long tại thiên ngưu là dối tinh dối mù. Nếu có thể đem quan vũ độ tín nhiệm quét đến mức tận cùng, nói không chừng. thật có thể thu được những thứ này cường hãn kỹ năng đây này nếu là bởi vì một cái cấp độ sơ sơ sơ ẩn dấu nhiệm vụ đem quan vũ độ tín nhiệm toàn bộ chôn vùi khóc đi thôi này độ tín nhiệm cũng không phải là nói đổi liền đổi một khi lựa chọn cũng chỉ có một con đường đi tới hắc ba người bọn hắn lựa chọn đều là quan vũ khác đã không có khả năng lão đại Ngươi chờ một chút Ta trước tiên lui bản mồ hôi Lão Hoàng Huyên đệ sẽ không cùng ngươi điên rồi Chính mình chơi đi cách kia Linh đang tỉ Nếu không ngươi theo đội trưởng cùng nhau Ba đạo bạc quang nhấp nhoáng Ba tên này trực tiếp nhận lấy Cấp độ sơ thông quan đánh giá Khen thưởng lách người tỷ nước quan nội chỉ còn lại Hoàng tuyền chung nhỏ cùng với một mặt Vô tội biện hỷ thì... Được rồi, chung nhỏ Ngươi cũng trở về đi thôi. Ta bản thân một người được rồi à, một mình ngươi được không xem một chút đi. Thật sự không được mà nói, không phải còn có A Zip này chi tâm sao cũng vậy. Lập tức chun nhỏ liền nhận lấy thông quan khen thưởng trực tiếp trở về thành, chỉ còn lại Hoàng Tuyền mình. Vừa cẩn thận nghiên cứu một lần nhiệm vụ tường giải, Hoàng Tuyền điểm kích tiếp nhận, lại nói tiểu ra ta rốt cuộc minh bạch này quan vũ vì sao không bảo đồ cảm tình phí đi lớn như vậy sức chỉ là đánh bại hắn cũng không có đánh chết hắn này hố cha nội dung cốt truyện đánh bại theo đánh chết Trinh lệch này có thể to lắm cũng không quái quá quan vũ thứ gì đều không bảo chính lầm bẩm đây bạch bạch quang chợt lói hoàng tuyền phát hiện mình đã bị truyền tống Tốc độ sơ, sơ, sơ ẩm dấu nhiệm vụ án sát lưu bị bắt đầu. Âm âm tiếng nước chảy tại hoàng tuyên vang lên bên tay. Hoàng Hà đang ở trước mắt cuồn cuộn sóng lớn, dâng trào sụp sôi đi về hướng đông. Cách sông nhìn nhau. Minh mông bát ngát trải lính. Chú đóng ở đối diện. Kia bên trong trại lính. Thổi vài mặt theo chiều gió phất với đại kỳ. Lá cờ lên. Viết một cách to lớn viên chữ mẹ nhà nó. Cảm tình. Viên quân là tại Hoàng Hà đối diện A rời ạ. Chẳng lẽ muốn tiểu ra ta lội qua đi này phá nhiệm vụ. Không có quân tốt tương trợ cũng liền thôi. Tốt xấu cho cái thuyền phu A nhìn minh mông cuồn cuồn Hoàng Hà. Hoàng tuyền khóc không ra nước mắt. Lại suy nghĩ một chút này ám sát lưu bị độ khó của nhiệm vụ. Hoàng tuyền càng là nhức đầu. Mẹ nhà nó. quan vũ như vậy ngưu bức lưu bị phỏng chừng cũng không thể kém được đi làm không tốt cũng là cấp độ truyền kỳ tồn tại rời à không trách để cho tiểu gia ta ám sát đây thật đúng là phải nghĩ biện pháp ám sát mới được ô đó là bờ sông bên kia một đội tuần tra kỵ binh nhanh như tên bắn mà vụt qua đưa tới hoàng tuyền chú ý ô kỵ binh a a a vật cưới vật cưới mẹ kiếp nhà ngươi giết chết toàn bộ đều được giết chết cuối cùng nhớ tới chính mình cày phó bản mục tiêu rồi ban đầu quét này cấp độ sơ sơ sơ độ khó phó bản không phải là vì hóa làm một thức vật cưới sao mắt nhìn thấy đối diện một đội kia kỵ binh gào thét mà qua hoàng tuyển con ngươi đều xanh biếc gào khóc liền muốn nhảy vào hoàng hà liền muốn vọt tới bờ bên kia Liền muốn đi đem đám kia chiến mã đoạt lại. Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 34 chương 177 vạn mã bôn đằng chiến mã vật cưới đây là muốn phát ai nhưng là. Một cách lao nhanh gầm thép hoàng hà giống như là cản đường ra ra ngăn cản hoàng tuyền phát tài con đường. Rời ạ. Một con sông mà thôi. Lại còn cho tiểu gia ta làm ra một cái cố định tổn thương. Còn rời ạ mỗi giây hai ngàn điểm. Hố cha A hệ thống rất vô sỉ. Một cách hoàng hà mà thôi. Hoàng tuyền nhảy xuống sau đó. Vậy mà phát hiện mình tại mất máu. Hơn nữa còn là lấy mỗi giây hai ngàn điểm tốc độ kinh khủng hàng huyết. Không phải là không có xuống hà. Ban đầu làm đáy sông bí cảnh nhiệm vụ thời điểm. Hoàng tuyền còn lẻn vào sang sông đáy. Cái kia bế khí thiết lập. Hắn kinh nghiệm đã từng trải qua. Chắc hẳn phải vậy. Hắn cũng cho là này hoàng hà cũng là như vậy đây. liền trực tiếp nhảy xuống. Kết quả ngược lại tốt, máu kia cái, hoa lạp lạp đi xuống ngã. Mỗi xây hai ngàn điểm. Nhất định chính là rãnh trời bình thường tồn tại. Đây là cố ý không muốn để cho người chơi lội qua đi tiết tấu à, chi nhánh. Đây là rất rõ ràng chi nhánh nhiệm vụ nhắc nhở. Chỉ có tìm tới đối ứng chi nhánh nhiệm vụ. Chỉ có hoàn thành đối ứng chi nhánh nhiệm vụ. Mới có thể vượt qua này hoàng hà Đi trước tìm chi nhánh đùa gì thế này hoàng hà Cũng chỉ là đối chính người thường mà nói là rãnh trời mà thôi Đối với hoàng tuyển tên biến thái này tới nói Hoàng độ Không có độ khó sông ỉ vào chính mình thanh máu dài Hoàng tuyển trọi cứng lấy này mỗi giây hai ngàn điểm thương tổn gắng sức đi phía trước du động Liền hắn máu kia cái Tuy nói đã đem thể lực xả bộ đổi thành trí lực xả bộ. Vẫn như cũ có hơn hai chục ngàn lượng máu. Gánh cách hơn mười giây không có áp lực chút nào. Du dù dùng sức Nhi đi phía trước Du. Khoan hãy nói. bén nhảy thuộc tính đối với tốc độ di động gia tăng. Không chỉ có thể hiện ở trên đất bằng. Liền ngay cả bơi lội cũng hữu hiểu. Sưu sưu sưu. Giống như là một cách nghịch thủy mà cá lội Nhi. Hoàng tuyển hoàng độ tại trong Hoàng Hà. Làm gì? Này Hoàng Hà thật sự là quá rộng. Hơn 10 giây đừng nói một nửa rồi. phần 10% cũng không có du xong. Không có máu. Lại tới 2-3 giây. Coi như ở da giám. Thêm huyết bạch một vệt kim quang từ trong nước nở rộ ra. 473 một này hồi xuân chú. Chính là ngạo mạn. Cơ sở chữa trì cao. Lực công kích cũng cao. Còn có thể giả thể lực thuộc tính gia tăng. Hơn nữa tàn vòi máu tới chiến địa cấp cứu đặc hiệu. Trực tiếp đã gần 5.000 điểm hiệu quả trị liệu. Tiếp tục bạch lại vừa là một cách 4556 sáu mới vừa rồi trở về một ít sinh mệnh giá trị. Chiến địa cấp cứu đặc hiệu dưới uy lực hàng. Vẫn như cũ còn có không tầm thường gia tăng. Tiếp tục bá bá bá. Liền phù ở trên mặt nước. Hoàng tuyển không ngừng cho mình phóng ra lấy hồi phục chú cho đến đầy máu khoan hãy nói. Cho dù là không có chiến địa cấp cứu tăng phúc. Hồi phục chú hiệu quả trị liệu như cũ cao đến năm điểm. Như cũ nhìn ếp kia 2.000 điểm cố định tổn thương. Cho nên. Gì đó 2.000 điểm cố thương trực tiếp nhìn ếp tiếp tục xông uịt uịt, Lại vừa là hơn 10 giây trôi qua rồi. Lại thêm huyết lại sông còn thêm huyết còn sông nguyên bản yêu cầu hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ tài năng vượt qua hoàng hà. Cứ như vậy bị hoàng tuyển dựa vào man lực cho vọt tới. Lên bờ ồ có tuần tra mới vừa leo đến trên bờ, xa xa, một đội kỷ binh bay nhanh tuần tra tới. Dựa theo nhiệm vụ chỉ thị. Nếu là ám sát lưu bị. Tự nhiên nên lặng lẽ nhỏ vào thôn. Bắn súng tích không muốn. Một khi bị những kỷ binh này phát hiện. Còn án sát cây sắm. Nhưng là. Hoàng tuyển nhưng cười hắt hắt. Trực tiếp theo trong bụi cỏ bật đi ra. Bề về hướng kia vừa đứng. Còn hướng về kia bầy kỷ binh vấy vấy tay. cái này coi như thọc tổ ông vò vẽ. Vèo ấm cũng không biết tam quốc niên đại lấy ở đâu thuốc nổ. Chỉ thấy tên này nhi kỷ binh đầu tiên là một nhánh xuyên vân tiến phát ra địch quân đánh tới báo động. Rồi sau đó, liền gào thép hướng Hoàng Tuyền vọt tới. Hoàng Tuyền nhưng cũng không có nhút nhát, trực tiếp phát động phản công kích. Kỳ binh mà thôi. Tại Đông lính Quan, tại thành Lạc Dương, tại Tị nước quan, Hoàng Tuyền đã sớm kiến thức qua Tào quân thực lực, đều là chút ít level 40 quái vật tinh anh mà thôi. Nếu Tào quân cùng Viên quân đối chiến, Không có lý do viên quân thực lực sẽ xuất hiện chất biến Đúng như dự đoán Tên này kỵ binh, hết thảy đều là level 40 tinh anh Kia còn có cái gì dễ nói, một chữ, ngược sầm sầm sầm Kia phản kích đà loa truyền Kia nổ tung gió lúc kích động Máu kia liều mạng dây Căn bản tựu không là cùng một cái cấp bậc chiến đấu Bất quá ngắn ngủi hơn 10 giây thời gian Này mười mấy tên kỵ binh tạo thành tuần tra tiểu đội liền bị hoàng tuyền cho toàn bộ đánh chết cho tới hoàng tuyền xuống về điểm kia huyết nhi cơ hồ cũng không nhìn ra được một cái hồi phục chú trực tiếp vuốt lên vết thương trên đất hoa lạc lạp nổ một đống lớn bảo vật vật cưới hoa ha ha ha vật cưới không cần hoàng tuyền nhặt hiện tại cá chép bảy màu chính là vật phẩm cũng có thể nhặt rồi Này không Mấy cái lói lên sau đó Trên đất kim tiền Vật phẩm tất cả mọi thứ Tất cả đều biến mất không thấy Mở túi đeo lưng ra nhìn một cái Không tệ trừ đi bị cá chép bảy màu Trực tiếp bán phá giá cho hệ thống vật phàm rác rưởi ở ngoài Còn lại vật phẩm còn có hơn 10 cái Trong này Có trang bị Cũng có đạo cụ Để cho hoàng tuyền động tâm Vẫn là một hàng kia vật cưới Tám thớt vật cưới, ước chừng tuôn ra tám thức vật cưới. Ngựa chạy chậm. Lương phẩm vật cưới ngồi cưới sau. Có thể gia tăng 20 điểm cơ sở tốc độ di động. Tiến vào lúc chiến đấu đem tự động giải trừ ngồi cưới trạng thái. Nếu là bị đả kích đưa đến tiến vào trạng thái chiến đấu. Đem thuộc về một giây mê muội Ngồi cưới yêu cầu sơ cấp thuật cưới ngựa. Quân mã. Tinh phẩm vật cưới ngồi cưới sau. Có thể gia tăng 30 điểm cơ sở tốc độ di động. Tiến vào lúc chiến đấu đem tự động giải trừ ngồi cưới trạng thái. Ngồi cưới yêu cầu trung cấp thuật cưới ngựa. Phẩm cấp thấp quả nhiên không được. Bất kể là lương phẩm ngựa chạy chậm vẫn là tinh phẩm quân mã. Đều một cách đức hạnh. Vô pháp tại trạng thái chiến đấu ngồi cưới. Chỉ một điểm này. Bị cấp độ sử thi vật cưới nhân mã hợp nhất đặc hiệu lăng ra mấy cái đường phố đi. Hơn nữa, cái kia hố cha lương phẩm ngựa chạy chậm, bị công kích sau lại còn sẽ tiến vào một giây mê muội Phải biết, khói lửa chiến tranh loại này cường độ cao trò chơi. Một giây đồng hồ rất có thể quyết định thắng thua. Như vậy rác rưởi vật cưới, dĩ nhiên là không để được hoàng tuyển hứng thú. Bất quá! 20 điểm tốc độ di động, vẫn là cơ sở tốc độ di động, có thể hưởng thụ bén nhảy gia tăng. Cũng cũng không tệ lắm đó là tự nhiên. Đặc biệt là những thứ kia bén nhảy thuộc tính hơi thấp người chơi. Cưới một lương phẩm ngựa chạy chậm. Ít nhất tăng lên 20% tốc độ di động. Nguyên bản chạy 3 giờ tài năng chạy xong chặng đường. Ước chừng có thể tiết kiệm hơn nửa canh giờ đây. Cho tới tinh phẩm cấp. Vậy càng là không cần nói. Kiếm tiền khẳng định rất kiếm tiền thừa dịp viên quân đại bộ đội còn không có chạy tới. Hoàng tuyển liền vội gấp bắt đầu là tiếp theo lãm tài hành động làm chuẩn bị. Lão Mạc, Tiểu Bảo, Linh Đăng, Nam Sơn. Bốn người các ngươi vội vàng trở về cửa hàng. Một hồi giúp ta xử lý vật phẩm nhớ. Chiến đội cùng chung bên trong không gian trang bị cùng sách kỹ năng. Lão Mạc cùng Tiểu Bảo hai người các ngươi phụ trách xử lý. cho tới linh đang cùng nam sơn hai người các ngươi phụ trách xử lý vật cưới vật cưới mọi người vừa nghe nhảy mẹ nhà nó lão hoàng đừng nói ngươi lại lấy vật để cưới gì đó vật cưới vội vàng phát tới nhìn một chút hống hống hống cuối cùng có thể lăn lộn thượng tỏa cưới sau một khắc một quân mã xuất hiện ở chiến đội cùng chung bên trong không gian cắt mới tinh phẩm cấp rác rưởi mới vừa nói xong đâu lại một thứ Lại một, còn một, vài người miệng, trương thành hà mã, trong tròng mắt, tất cả đều là kim quang. Kim tể ló lên kim quang võng du chi bất diệt hoàng tuyển 34 mươi 178 phát đại tài rồi lương phẩm ngựa chạy chậm trăm ngàn kim tinh phẩm quân mã trăm ngàn cho tới cấp độ xử thi vật cưới. Tạm thời không nổ đi ra, bất quá, coi như tuôn ra đến. Hoàng tuyển cũng không có ý định bán phá giá Đùa gì thế Nắm giữ nhân mã hợp nhất đặc hiệu cấp độ sử thi vật cưới Há có thể tùy tùy tiện tiện liền bán phá giá rồi Nói khác Chỉ là trước đưa cần thiết cao cấp thuật cưới ngựa Đó chính là một triệu kim tệ tài năng học được Phát hiện giai đoạn Căn bản là không có bao nhiêu người có thể học lên Càng đừng nhắc tới mua vật để cưới Giống như ban đầu theo nữ thần bảo hộ phó bản bên trong web đi ra những thứ kia cấp độ xử thi lò thạch Đến bây giờ Cũng chỉ bán đi một hai khối nhi Còn lại Vẫn còn mọi người trong cửa hàng treo đây Mỗi ngày hấp dẫn vô số ánh mắt Nhưng là Nhưng không có mấy người chịu móc ra nhiều tiền như vậy mua Cho nên, giống như những thứ này cao cấp vật phẩm, vẫn là lưu đến về sau người chơi đều có tiền rồi vậy lại tốt hơn. Đề tài có chút kéo xa. Đem mới vừa tuôn ra tới kia tám thức vật cưới cùng với hỗn tạp vật phẩm ném vào chiến đội cùng chung không gian. Hoàng tuyển liền bắt đầu xử lý còn lại trang bị. Đều là chút ít lương phẩm, tinh phẩm trang đứng đầu thích hợp dùng để cho biến ảo chi giao tăng lên kinh nghiệm. Không thể chê chiếm đoạt 333. Chỉ là trong nháy mắt, này một nhóm trang bị, liền bị Hoàng Tuyền xử lý xong. A, lương phẩm giả bộ tăng lên thần khí kinh nghiệm tỷ lệ thành công thật sự là quá thấp, cũng không đủ lãng phí thời gian. Được rồi. Về sau lương phẩm giả bộ cũng trực tiếp bán phá giá cho hệ thống sửa đổi một hồi cá chép bảy màu vàng trói loại kỹ năng thiết lập. Hoàng Tuyền liền mở rộng bước chân. Bắt đầu tìm viên quân đại bộ đội. Chuẩn bị mở quét. Không cần tìm. Mới vừa rồi kia một nhánh xuyên vân tiến đã sớm đưa tới viên quân đại bộ đội chú ý. Này không. Xa xa. Một đảo bụi mù cuồn cuộn nói ít cũng có mấy ngàn kỵ binh vọt tới. Chặt chặt. Thật đại khí thế à. Đây là cho tiểu gia ta đưa tiền tới hoa sông một người một thương đón này mấy ngàn kỵ binh liền sông tới. nhiên ép trực tiếp chính là nhiên ép hãy cùng mới vừa trước đây không lâu quan vũ nhiên ép tào quân bình thường giờ phút này hoàng tuyền cũng ở đây bảo lực nhiên ép viên quân sầm sầm sầm nổ tung gió lúc thật sự là quá cuồng bạo rồi mỗi một lần kích động giống như là một hồi bão thổi qua chỗ đi qua một mảnh thê thảm đều là chút ít level 40 quái vật tinh anh kinh nghiệm không tệ tỷ lệ rơi đồ cũng không tệ nhưng là Ô mẹ nhà nó một làn sóng nổ tung gió lúc vừa qua khỏi. Hoàng tuyển liền nhận được hệ thống bắn ra tới tin tức. Không có khác. Ba lô đầy. Có thể không đầy sao. Này một làn sóng nổ tung gió lúc đi xuống. Đổ máu vừa chạm vào phát. Trực tiếp chuyển chết mấy trăm tên viên quân. Dù là mỗi tên viên quân chỉ bảo mấy thứ vật phẩm. Đó cũng là hơn ngàn món. Cá chép bảy màu như vậy một giây. dứt khoát hoàng tuyển ba lô liền bị chống đỡ tồi tệ bắt đầu làm việc a tại chiến đội nói chuyện phiếm băng tần gân dọn gầm một tiếng hoàng tuyển liền mở túi đeo lưng ra bắt đầu vội vã hướng chiến đội cùng chung bên trong không gian chứa đồ vật chỉ cần là lói lên ánh sáng màu vàng bất kể trang bị hay là sách kỹ năng trực tiếp ném vào Chỉ cần là đồ án là một đầu ngựa, bất kể là ngựa chạy chậm vẫn là quân mã cũng đều trực tiếp ném vào. Bên kia, mà thiếu quân, chung nhỏ đám người, cũng bận rộn làm việc lên. Dựa theo hoàng tuyển ban đầu an bài, phân loại dọn dẹp chiến đội cùng chung không gian, rời ạ Không giúp được a vì sao không có đại lượng xử lý chức năng đây nhìn mới vừa chỗ trống ra một cái ba lô đảo mắt liền bị cá chép bảy màu cho chứa đầy. Hoàng tuyển một mặt buồn sầu. Không thể đại lượng xử lý. Chỉ có thể từng cách từng cách theo trong túi đeo lưng chuyển tới chiến đội cùng chung bên trong không gian. Đã như thế, hoàng tuyển một người căn bản là không giúp được. Tốt tại. Đối diện với mấy cái này le level 40 cấp tinh anh viên quân. Hoàng Tuyền chân chính làm được vô địch, cơ hồ cũng không cần thêm huyết, chỉ cần đứng ở nơi đó chờ đợi công kích môn, chờ đợi phản kích đà loa kích động là tốt rồi. Đã như thế, chiến đấu ngược lại thành thứ yếu, không cần hao phí tinh lực. Hoàng Tuyền tinh lực chủ yếu sẽ dùng tại chuyển rời trang bị rồi. Nhưng là, chuyển chuyển, Hoàng Tuyền không có gì có thể xoay chuyển, quái vật tinh anh mà thôi. Cho dù là cấp độ sơ, sơ, sơ, đồ khó phó bản, vẫn như cũ là quái vật tinh anh mà thôi. Tuôn ra cấp độ sử thi vật phẩm xác suất thật sự là quá thấp. Tinh phẩm tỷ lệ đều không cao. Lương phẩm, vật phẩm mới là bình thường. Cũng vì vậy, cũng không lâu lắm, hoàng tuyển bên trong túi đeo lưng đã toàn bộ bị tinh phẩm trang chất đầy. Chiếm đoạt mở ra biến ảo chi giao giao diện 333. Vẫn là chiếm đoạt tới thoải mái. Chỉ cần lựa chọn chiếm đoạt chức năng sau đó. Hướng về phía bên trong túi đeo lưng trang bị điên cuồng thời điểm là được. Lấy hoàng tuyền hiện tại tốc độ tay. Một giây mười lần vẫn là không có vấn đề. Nhưng là... Không thấy giảm bớt. Căn bản là không thấy được giảm bớt. Bên này Nhi mới vừa đem trang bị điểm xuống cách mười mấy món. Bên kia nhi Trong nháy mắt Cá chép bảy màu tựu lại lần nữa đem hoàng tuyển ba lô chất đầy Mắt nhìn thấy mới tiêu diệt một nửa viên quân Mắt nhìn thấy dưới đất còn có rất nhiều vật phẩm không có nhặt lên Hoàng tuyển hít một hơi thật sâu Rời à, không đếm xỉa đến quét đi Chơi bạc mạng quét đi kinh nghiệm bắt đầu bão táp Thần khí kinh nghiệm cũng ở đây bão táp Bên kia nhi Điên cuồng dọn dẹp chiến đội cùng chung không gian mạc thiếu quân đám người. Đã có thể tiên đoán được. Mọi người kim tệ. Muốn bắt đầu bão táp rồi. ầm một tên sau cùng viên quân kỵ binh mới ngã trên mặt đất. Kết thúc chiến đấu. Nhưng là dọn dẹp vật phẩm chiến đấu vẫn chưa kết thúc. Hơn 10 phút sau. Bà kiện vật phẩm cuối cùng bị cá chép bảy màu nhặt xong. Rời đi chiếm đoạt lại vừa là hơn một phút đồng hồ. vô chiếm đoạt xong rồi cuối cùng một món tinh phẩm trăng hoàng tuyền thở hổn hển một cách ồ ồ này một làn sóng chiến đấu cuối cùng là kết thúc cũng còn khá có cá chép bảy màu nếu không lại nên tái diễn lần trước đan kỳ cứu chủ phó bản bi kịch xác thực nếu không phải là có cá chép bảy màu hỗ trợ nhặt vật phẩm nếu để cho hoàng tuyền chính mình nhặt vật phẩm hơn mười ngàn cái vật phẩm coi như có lượm hơn 3 giờ cũng chưa chắc có thể nhặt xong, và lại nói, hệ thống cũng sẽ không cho hoàng tuyền chừa lại 3 giờ nhặt vật phẩm thời gian. những thứ này, trải qua hơn 10 phút không người nhặt, liền bị hệ thống đổi mới rớt, chung nhỏ, lần này ra bao nhiêu vật cưới làn sóng tiếp theo đại quân còn không có đến, lòng hiếu kỳ quấy phá, hoàng tuyền hỏi thăm một câu, không hỏi cũng còn khá, Này vừa hỏi, mọi người tất cả đều dựng lỗ tai lên chờ đợi chung nhỏ hồi báo. a lương phẩm ngựa chạy chậm 625 thớt, tinh phẩm quân mã 245 thớt. Vừa dứt lời. Cái gì nhiều như vậy mẹ nhà nó cái này há chẳng phải là tuôn ra gần 1.000 thớt vật cưới chờ một chút. Ta tính một chút. Lương phẩm ngàn, Tinh phẩm ngàn Phần trăm phần trăm. Ta 747 năm vạn liền này hơn 10 phút thời gian. Hơn 70 triệu kim tệ tới tay. a a a Phát tài. Phát tài. Đây quả thực là đang giựt tiền. a giựt tiền cũng không này tới tiền nhanh chứ. Ngay cả hoàng tuyền chính mình. Cũng bị cách này thì con số kinh người cho khiếp sợ đến. Này mới mấy ngàn viên quân kỵ binh mà thôi. Vậy mà mang đến hơn 70 triệu kim tệ thu vào. Đây vẫn chỉ là vật cưới. Không có tính những thứ kia cấp độ sử thi trang bị cùng sách kỹ năng Cũng không có tính bị biến ảo chi giao cắn nuốt hết tinh phẩm trang Nhìn thêm chút nữa kia minh mông bát ngát viên quân đại doanh Không có mấy trăm ngàn đại quân có ý sao hoàng tuyển con ngươi Hoàn toàn xanh biếc Hãy cùng ngọc lục bảo bình thường Cạc cạc cạc kết Cạc cặp cặp kết Thăng thần khí Lần này tiểu gia ta nhất định muốn đem thần khí hết thảy lên tới level 40 ngàn dặm đi một mình cưới trong phó bản tưởng khóc sói chu tiếng cười Vang vọng thật lâu Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 34 chương 179 phải chết cười quá sớm Cấp độ sơ, sơ, sơ, độ khó phó bản vẫn là mở ra ẩm dấu nhiệm vụ Há có thể dễ dàng như vậy Được rồi tuy nói này mấy ngàn viên quân kỵ binh đối với bay ở bình thường tới nói cũng là quá kinh khủng nhưng là vẫn còn không tính là mười phần chết chắc độ khó chân chính kinh khủng còn không có xuất hiện đây chờ một chút tới xa xa lại vừa là một đảo bụi mù dâng lên lại vừa là mấy ngàn tên kỵ binh vọt tới bất đồng là ồ ta đi bốt ở nơi này kỵ binh đại quân hàng trước nhất hoàng tuyền nhìn đến một viên mãnh tướng cưới ở một con ngựa cao lớn lên. Tay thuận giữ trường thương cấp tốt công kích lấy. cách thật xa. hoàng tuyền thấy được này mãnh tướng trên đỉnh đầu tên trương a trương a hoàng tuyền không khỏi đáy lòng căng thẳng. người này có thể không phải bình thường mặt hàng a. so với khổng tú. hàn phúc hàng ngũ nhưng là có tên hơn nhiều. tuy nói đã từng thua ở trương phi trong tay. nhưng cũng miễn cưỡng coi như là một thành viên danh tướng được cẩn thận một chút chính gọi là cẩn thận sử vạn niên thuyền hoàng tuyền cẩn thận đã cứu hắn rất nhiều lần giờ phút này đối mặt thế tới hung hăng trương a hoàng tuyền cẩn thận phòng bị rất nhanh đối với kỵ binh tới nói mấy ngàn thước khoảng cách cũng liền mấy chục giây mà thôi ngươi là phương nào tiểu tặc lại dám phạm ta viên quân biên cảnh nạp mạng đi kèm theo quát to một tiếng rõ ràng song phương cách nhau còn có 100 trăm mét nhưng là tấm này a tính cả dưới quần vật cưới lại hóa thành một đạo ảo ảnh. ảnh bình thường lấy cực nhanh tốc độ chỉ là trong chớp mắt liền vọt tới hoàng tuyền bên cạnh rồi sau đó âm trường thương đã chọc vào rồi hoàng tuyền trên người mẹ nhà nó công kích Lại vừa là công kích rời ạ Như thế theo hoan vũ một cách tính tình ủ ta đi Trông khá được mà không dùng được ra hỏa kỹ năng hiệu quả rất trâu bò Nhưng là kia tổn thương sao Hoàng tuyền nhìn trên đỉnh đầu của mình sông tới mới hơn 600 điểm thương tổn Biếu môi, rất là coi thường ầm chương A lại vừa là một thương chọc ra Lại chọc vào rồi hoàng tuyền trên người 642 vẫn là hơn 600 điểm thương tổn liên tục hai đòn đả kích đánh ra tổn thương vẫn chưa tới 1.300 điểm theo hồi phục chú kia hơn 3.000 điểm hiệu quả trị liệu kém xa đã như vậy giết hoàng tuyển cũng là trường thương run lên hướng về phía trương a chính là một cách mãnh công nhưng không ngờ một thương này chọc ra liền như đá ném vào biển rồng bình thường một chút hiệu quả cũng không có ngay cả một tổn thương con số cũng không có bắn ra tới Phủ không phá được phòng ta đi phong ma loạn vũ cũng bị miễn dịch lên tới cấp hai hoàng tuyền bởi vì lại thêm bốn cái kỹ năng lan chỗ trống phong ma loạn vũ tỷ lệ phát động đã vượt qua rồi một phần trăm tùy tiện một thương trọc ra cũng có thể kích động nhưng là giờ phút này này phong ma loạn vũ rõ ràng là kích phát lại không có đối với trương a tạo thành bất kỳ công kích nào hiệu quả chỉ có một loại giải thích. Tấm này a, lực lượng vượt qua, lực phòng ngự cũng vượt qua. Liền sau đó một khắc, ầm chương a lại vừa là một thương chọc vào rồi hoàng tuyền trên người. 894 không đỏ thắm tổn thương con số. Không hề có điểm báo trước, liền đột nhiên như vậy bật đi ra. Mẹ nhà nó nhìn đến chính mình sụp đột ngột thanh máu, hoàng tuyền trực tiếp nhảy Kỹ năng rất hiển nhiên, trương A một kích này kích phát kỹ năng. Rời ạ, quả nhiên là danh tướng cấp bậc. Không thả kỹ năng còn dễ nói. Một khi kích động kỹ năng, quả thực chết người A sắp tới 900 không điểm thương tổn. Cho dù là huyết ngưu cấp hoàng tuyền cũng có chút không chịu nổi. Cũng không công kích. Trong tay biến ảo chi giao vội vàng hoán đổi thành giáo chủ pháp trưởng, hoàng tuyền bắt đầu cho chính mình thêm huyết. Bạch bạch hai đòn hồi phục chú. Mới vừa trở về hơn 7.000 điểm máu. Nhưng lại bị trương A đòn công kích bình thường cho đâm rớt hơn 1.000 điểm. Thật buồn mực lạ. Âm lại kích đồng kỹ năng. Lại vừa là một cách hơn 8.000 điểm thương tổn con số bắn ra ngoài. Không được mới vừa tổn thất thanh máu còn không có bù lại đây. Lại gặp như vậy một đòn nặng nề Hoàng tuyển thanh máu trực tiếp té rồi phần trăm Không đánh lại một khi người này liên tục kích động kỹ năng. Tiểu ra ta có thể gánh không được. Lách người ổ rời ả đang chuẩn bị lách người đây. Nhưng là... Một nhìn chung quanh, hoàng tuyền nổi giận. Trương A cũng không phải là một người một ngựa tới, phía sau hắn, nhưng là có mấy ngàn kỷ binh. Cứ như vậy một trì hoãn. Này mấy ngàn kỷ binh đã vọt tới. Đem hoàng tuyền vây chặt đến không lọt một giọt nước. căn bản là không đường có thể trốn thêm huyết bá bá bá hoàng tuyền vung vẩy pháp trưởng cho mình điên cuồng thêm huyết muốn chống nổi này nguy hiểm nhất một đoạn thời gian hy vọng có thể mượn phản kích đà loa mở một đường máu phản kích đà loa kích phát sát phạt lực cuốn bốn phía nhưng là đoạn đoạn đoạn trương a đà kích đột nhiên sắc bén lên liên tục hai đòn đà kích Vậy mà tất cả đều đánh ra kỹ năng. Lại trực tiếp đem hoàng Tuyền cho đánh tàn phế máu. Mẹ nhà nó. Không được thật to tích không xong. Đã tàn máu mới vừa một cách hồi phục chú cho mình rót đầy huyết. Sau một khắc. ầm chương A lại vừa là một cái kỹ năng đánh tới trực tiếp đem hoàng Tuyền thanh máu thanh linh. Xong đời. Bị đâm chết rồi. Ô một vệt kim quang đột nhiên bùng nổ. Hoàng Tuyền vẫn đứng tại chỗ. A còn có hai lần trung thành hộ chủ đây, hơi ghém quên. Lau 8 giây vô địch thời gian, căn bản cũng không sẽ dùng kéo dài hơi tàn mà thôi. 8 giây thời gian, trừ phi là mỗi một lần cũng có thể kích động nổ tung gió lúc. Nếu không, căn bản là không diệt được này mấy ngàn kỵ binh. Huống chi, coi như tiêu diệt này mấy ngàn kỵ binh cũng vô dụng. Tấm này A lực công kích thật sự là quá mạnh mẽ. hồi phục chú căn bản là thêm không thắng lau lần này không cần phát tài phải xong đời được rồi dành thời gian xử lý vật phẩm đi thừa dịp hai lần trung thành hộ chủ có thể trì hoãn 8 giây thời gian hoàng tuyền bắt đầu vội vàng xử lý bên trong túi đeo lưng vật phẩm muốn chỉ có thể là nhiều nhặt một ít ô mẹ nhà nó như thế đem vật này quên đang ở xử lý vật phẩm đây bên trong túi đeo lưng một món lói lên thất thải hà quang bảo vật đưa tới hoàng tuyền chú ý a này chi tâm ha có biện pháp rồi trương a người nhà chờ đó cho ta cũng không đợi đợi lần thứ hai trung thành hộ chủ rồi dứt khoát hoàng tuyền trực tiếp một chút đánh sử dụng a này chi tâm truyền tống ra ngoài bạc bạc quang chợt lói hoàng tuyền trực tiếp theo trong vòng vây biến mất không thấy gì nữa Chỉ để lại trương A mang theo kia chỉ còn lại không tới ngàn tên kỵ binh đứng ngẩn người ở chỗ đó. Rời ạ. Cũng còn khá tiểu ra ta lá bài tẩy quá nhiều. Bằng không. Nhiệm vụ này coi như là xong đời trở về từ cõi chết. Hoàng tuyền thở phào nhẹ nhõm Rồi sau đó. Bá bá bá vài cách hồi phục chú đem chính mình thanh máu hồi đầy. Rồi sau đó. Nhìn khắp bốn phía. Quen thuộc đường phố. quen thuộc cửa ải. Trước đây không lâu, Hoàng Tuyền từng theo quan Vũ ở chỗ này kịch chiến gần nửa giờ đây. Không sai chính là Tỷ nước quan a. Tỷ nước quan. Ô Tỷ nước quan mẹ nhà nó Tỷ nước quan mới vừa rồi nhất thời tình thế cấp bách. Hoàng Tuyền trực tiếp truyền tống, lại không thể truyền tống đến phó bản bên ngoài. Hoàng Tuyền liền trực tiếp điểm kích truyền tống Tỷ nước quan. Này truyền tống xong rồi, cũng không phải là đến tỷ nước đóng hoàng tuyền mới phát hiện một cách nghiêm túc vấn đề phi thường nghiêm túc vấn đề rời hạt ban đầu là trực tiếp bị hệ thống cho truyền đến hoàng hà bên cạnh hiện tại có thể như thế nào cho phải mẹ nhà nó không phải là để cho tiểu gia ta hai cách đuổi nhi chạy tới chứ võng du chi bất diệt hoàng tuyền ba mươi bốn chương một trăm tám mươi lòng dạ tử bi chun nhỏ thật đúng là dựa vào chạy chuyển biến rồi tỷ nước quan Hoàng Tuyền cũng không có tìm được một cách có thể cung cấp truyền tống phục vụ nơi. Cơ. vậy thì chạy đi. Hai cách đổi nhi chạy tự nhiên là không có khả năng. Tiểu Bảo, địa ngục mộng ỉm mượn ta dùng một chút theo chiến đội cùng chung bên trong không gian lấy ra địa ngục mộng ỉm. Rồi sau đó, Hoàng Tuyền lại để cho mọi người hỗ trợ tìm một bộ level vô bốn chủ thêm bén nhảy thuộc tính trang bị, liền bắt đầu vội vã lên đường. Khoan hãy nói. Cưới địa ngục mộng yểm mặt lấy bén nhảy trang bị kia tốc độ di động chính là cho lực. Bản thân cơ sở tốc độ di động. Địa ngục mộng yểm 70 điểm. Cách này thì 170 điểm. 450 điểm bén nhảy thuộc tính. Ước chừng có thể tăng lên 45% tốc độ di động. Đã như thế, hoàng tuyền tốc độ di động tăng lên tới 247 điểm. 247 chút gì cách khái niệm đại biểu mỗi xây chung có thể chạy 24. Bảy mễ đại biểu vận tốc đã đạt đến 89 cây số, đều nhanh vượt qua xe con rồi. Được rồi. Vận tốc 89 cây số, hoàng Tuyền bắt đầu hành quân gấp, dọc theo đại lộ, vùi đầu khổ sông. Cũng may mắn hệ thống thiết kế bản đồ thời điểm lười biếng Loại trừ một cách nối thẳng cửa ai ghế tiếp miệng con đường bên ngoài. Liền lại cũng không có cái khác phân xóa miệng Nếu không Trong tay không có đất đồ hoàng Tuyền coi như có bận rộn Hai đóa hoa nở các biểu một chi Hoàng tuyển ở bên này nhi vội vã đi đường thời điểm Nhân tục đế đô Xong có ra cửa hàng cùng có ra cửa hàng Chính đang chịu đựng vô số người chơi giày xéo Được rồi Từ lúc chí tôn bảo mở ra một gian lại có ra cửa hàng sau đó Mấy người còn lại cửa hàng tên cũng đều nhất mạch tương thừa rồi Đến Nam Sơn Đại Vương nơi này Đã trưởng thành lên thành rồi có ra cửa hàng Cũng may mắn chiến đội chỉ có 5 người Nếu là lại tăng thêm một người Danh tự này không có phát động Kéo xa Nói về chuyện chính Trung nhỏ xong có ra cửa hàng cùng Nam Sơn Đại Vương có ra cửa hàng Giờ phút này Người người nhốn nháo Một mảnh ồn ảo. Vật cưới. Mẹ kiếp nhà ngươi. Nơi này quả nhiên có vật cưới ta còn tưởng rằng bằng hữu của ta gạt ta đây. Không nghĩ đến à. Vậy mà thật có lau. Bán cũng quá đắt đi. Lương phẩm vật cưới mà thôi. Vậy mà bán một trăm ngàn kim. Lão bàn hát tâm. dám định xong vượt nghèo mới mua lương phẩm đây. Muốn mua thì mua tinh phẩm. Cưới lương phẩm. Vạn nhất bị người đánh xuống ngựa đến Đây chính là muốn một dây mê mũi tinh phẩm quá mắc đi 500 ngàn đây Còn phải học trung cấp thuật cưới ngựa Lại được 100 ngàn kim tể 500 ngàn còn đắt hơn đây chính là vật cưới Ta vẫn là lần đầu tiên thấy đây Tuyệt đối là hy hữu vật phẩm hy hữu vật phẩm thật ra Một chút đều không hiếm hoi Liền hoàng tuyền quét qua kia hơn 10 phút thời gian Liên ước chừng quét qua gần ngàn thứ vật cưới Đây nếu là đem viên quân tất cả đều tiêu diệt Hơn 10 ngàn thứ vẫn là không có vấn đề Dĩ nhiên Người chơi khác là không biết gió này bí ẩn trong đó Bọn họ chỉ biết Này là lần đầu tiên có người bán ra vật cưới Bọn họ chỉ biết Trước mắt mới chỉ Phẩm cấp cao nhất vật cưới chính là tinh phẩm cấp Cho tới cấp độ sử thi thậm chí còn cao hơn Căn bản là chưa bao giờ nghe Cảm giác này Giống như là xe hơi còn không có phát minh trước Xe đạp chính là cao lớn hơn tồn tại Mấy chục ngàn đồng tiền một chiếc nhi xe đạp Rất bình thường Tại bình thường bất quá hơn nữa chung nhỏ vốn là đối với hoàng tuyền cho ra giá có chút hoài nghi Cảm thấy bán tiện nghi Cũng không dám treo thêm Chỉ treo 40 thớt lương phẩm mấy thớt tinh phẩm Tổng cộng 50 thớt vật cưới. Mới 50 thớt a toàn bộ nhân tộc Đây chính là hơn mấy triệu người chơi a căn bản cũng không đủ phân. Đã sớm vượt qua mới vừa mở khu hồi đó kim tể hoang vu kỳ. Đã mở khu đã 13 ngày. Này ngày thứ 13 mắt thấy cũng phải đi. Người chơi mỗi ngày quét dã luyện cấp. Quét ra khỏi biển lượng kim tệ Này kim tệ Càng quét càng nhiều. Càng để lâu càng nhiều. Người chơi trong tay tài sản Tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên Ngay bây giờ Trong tay không có mấy chục ngàn kim tệ Đều ngượng ngùng mở miệng nói chuyện Hơi chút không tệ chút Đều là mấy trăm ngàn kim tệ Có tiền triệu kim tệ Làm ăn Cách nào không xưng mấy trăm vạn Hơn mười triệu phú hào cũng có lương phẩm một ngàn kim tinh phẩm năm ngàn tiện nghi thật sự là quá tiện nghi rồi quả thực là tiện nghi không thể tưởng tượng nổi Ai như vậy tiện nghi bảo vật không vội vàng đoạt vào tay bên trong tuyệt đối sẽ bị bị thiên lôi đánh mua mua điên cuồng mua những thứ kia muốn nếm thử một chút cưới ngựa mùi vị người chơi tại mua những thứ kia truy đuổi lợi ích thiếu giác bén nhạy thương nhân tại mua thậm chí có chút chỉ là nhìn người khác tại mua mình cũng theo gió mua tóm lại Điên cuồng mua chỉ là ngắn ngủi mấy giây thời gian, này 50 thớt vật cưới, liền bị quét một cây sạch. Không còn những thứ kia vẫn còn do dự. Hay hoặc là tốc độ tay chậm một chút nhi người chơi. Toàn đều trợn tròn mắt. Đặc biệt là nhìn đến người khác đã cưới vật cưới. Đang hưởng thụ các người chơi nhìn kỹ. Càng là buồn sầu không được. Khốn kiếp. Khốn kiếp a Hạ thủ cũng quá nhanh đi. Ngược lại lưu cho ta một A rời ạ Ta đây mới vừa dự định mua đây Kết quả Không còn bán phá giá lương phẩm vật cưới 500 ngàn kim Chắc giá Trả giá người cút có hay không muốn lương phẩm vật cưới Bản thân nơi này có 5 con Tới trước trước phải Giá cả dễ nói vì cầu tinh phẩm vật cưới Cầu hắc Cầu đánh cướp Liền trong nháy mắt Này vật cưới giá cả liền bị xào thành giá trên trời. Những thứ kia tay mắt lanh lẻ. Quả quyết xây ngồi xuống kỳ thương nhân. Một bộ vật cưới nơi tay. Thiên hạ ta có tư thế. Rõ ràng muốn làm thịt người rồi. Nhưng là. Cho dù là giá cả đã hắt đến nhà bà ngoại rồi. Vẫn có người chơi nguyện ý làm này người tiêu tiền như rác, Đưa cổ liền giết. Quá ít. vật lấy hiếm là quý 50 mươi thức vật cưới căn bản là không điền đầy đám này người chơi mua dục vọng có chút người chơi chịu không nổi hắc tâm thương nhân bản mặt kia trực tiếp tìm tới chung nhỏ linh đang lão bản. có còn hay không hàng nhất định là có hàng ta biết các ngươi làm thương nhân đều có thói quen giấu nghề đừng lưu rồi vội vàng cầm ra bán đi thừa dịp hiện tại giá cả tốt vội vàng bán đi đi Vật này giữ lại giữ lại liền không đáng giá chính phải chính phải tất cả đều đang khuyên bảo. Còn kém quỳ cầu xin. thỉnh tình khó chối từ. chung nhỏ không thể làm gì khác hơn là vung tay lên lại vừa là 50 thớt vật cưới lên giá. Bất quá. Giá cả đã thay đổi. Lương phẩm 15 vạn. Tinh phẩm 75 vạn. Mỗi người nói giá trăm Quý chây đắt đi mua những thứ kia hắc tâm thương nhân đi, lương phẩm đều xào đến 50 vạn. Người chơi ánh mắt là sáng như tuyết. Đặc biệt là những thứ kia tại vòng thứ nhất mua bên trong quả quyết đánh ra. Đã kiếm lời một số tiền lớn người chơi. Đã nếm được ngon ngọt. Không chút do dự. Trực tiếp hạ thủ. Không còn vừa mới lên giá. Còn không có qua 10 giây đồng hồ rồi. Này 50 thứ vật cưới. Cũng bị mua xong rồi. Nhìn người chơi đau khổ cầu khẩn vẻ mặt. Chun nhỏ một mặt từ bi phất phất tay, lại vừa là 50 thớt vật cưới lên giá. Dĩ nhiên, giá cả cũng là một lần nữa tăng lên. Lương phẩm. 20 vạn tinh phẩm. Một triệu đem so sánh với ngay từ đầu giá cả. Hiện tại giá cả. Đắt lật một phen. Dĩ nhiên, giá tiền này vẫn là so với hắc tâm thương nhân bán tiện nghi rất nhiều thậm chí là tiện nghi hơn phân nửa. Kết quả là, này 50 thớt vật cưới mới vừa mang lên đi. Không có, lại không võng du chi bất diệt hoàng tuyển 34 chương 181 lại lần nữa đến lại bày lại cao lại bị dây cung không đủ cầu. Căn bản là cung không đủ cầu, hoàng tuyển vẫn là coi thường hiện giai đoạn người chơi sức mua. Tuy nhiên phần lớn số người chơi cũng không phải là quá có tiền. Nhưng là... Mấy trăm ngàn cơ số xuống, người có tiền còn chưa thiếu. Liên hoàng Tuyền quét đi ra một ngàn này thớt vật cưới, căn bản là cung không đủ cầu. Đến cuối cùng... Chung nhỏ thậm chí đem lương phẩm vật cưới bán được 400 ngàn kim tệ. Đem tinh phẩm vật cưới bán được 2 triệu kim tệ. Nhưng vẫn như cũ bán rồi. Tuy nói không phải một móc ra ngoài liền bị giết chết. Nhưng là thật sự bán rồi. Cũng không thiếu người chơi đứng ở trong cửa hàng chờ đợi mua. Tốc độ tay chậm, không giành được, đây là khổ nhất bức. Nhưng là... Lòng dạ tử bi chuông nhỏ. Lần này thật sự là tử bi không đứng lên rồi. Xin lỗi. Vật cưới đã toàn bộ bán xong. Một cũng không có. Lần sau có hàng ta nhất định sẽ mau chóng thông báo mọi người bán xong. Một ngàn thước vật cưới cứ như vậy bán sạch hết. Nguyên bản hoàng tuyển trong kế hoạch hơn 70 triệu kim tệ đã sớm vượt chỉ tiêu. Hơn nữa vượt ra khỏi một mảng lớn. Trực tiếp bán được 200 triệu kim tệ Không riêng gì vật cưới kiếm đủ tiền. Bởi vì vật cưới cái này hài hước. song có ra cửa hàng cùng có ra cửa hàng làm ăn cũng là rất nóng này. trang bị, não cụ, tài liệu, kiếm là ly đầy chậu tràn đầy. không có người chỉ trích chun nhỏ cùng nam sơn đại vương không ngừng nhắc đến ngồi cao thị giá cả. coi như bán quý nhất thời điểm như cũ so với cái kia hắc tâm thương nhân tiện nghi không ít. này không. nghe tới chun nhỏ cùng nam sơn đại vương chính miệng nói ra các đoạn hàng tin tức sau. những thứ kia tích trữ vật cưới các thương nhân bắt đầu phát ui. Lương phẩm vật cưới 60 vạn rồi Số lượng có hạn Tới trước được trước vẫn còn hâm mộ người khác vật cưới sao vậy còn chờ gì Vội vàng ra tay đi 60 vạn chọn ngươi kỷ sĩ mơ mộng Tuyệt đối tiện nghi tinh phẩm quân mã Tán gái cần thiết 250 vạn Không mua chính là 253 thớt Còn dư lại ba thớt rồi Không còn muốn nhưng là không còn hàng á xào có thể sức lực xào liền ngắn ngủi này một giờ. Toàn bộ nhân tục. Tất cả đều bị đám này thương nhân cuốn vào vật cưới đợt sóng bên trong. Lấy cuối cùng. Người chơi gặp mặt thứ thăm hỏi một câu tiếng nói chính là ngươi mua vật để cưới sao đối với rất nhiều người chơi tới nói. Không phải không mua nổi. Thật sự là không mua được a Chờ đến những thứ kia ở bên ngoài quét giã luyện cấp người chơi nhận được tin tức. Muốn mua thời điểm. Vật cưới sớm đã bị đoạt hết. Ngay cả những thứ kia hắc tâm thương nhân trong tay vật cưới đều bị đoạt hết. Tất cả mọi người ánh mắt chuyển hướng này sóng phong chiều lúc ban đầu phát động mà. Linh đăng nữ vương. Ngày xin thương xót. Nói cho ta đây cách lời chắc chắn nhi. Đến cùng khi nào có hàng ả Nam Sơn ca. Anh em chúc ta nhiều năm như vậy giao tình. Ngươi cũng không thể lừa bịp ta à. Nói Khi nào hàng tới ta không đi Liền ở chỗ này chờ rồi Không mua được vật cưới Ta liền quỷ nơi này không đứng lên rồi Ô ô ô Vật cưới Ta muốn vật cưới bị người chơi cho nói nhau nhau phiền Trung nhỏ một tiếng giống to Tại chiến đội nói chuyện phiếm trong kinh ra lệnh Áp tập Người mẹ nheo gì đây Vội vàng cho lão nương ta bảo vật cưới mồ hôi đang ở đi đường hoàng tuyển lau một vệt mồ hôi lạnh Bạo vật cưới đường còn không có chạy Xong đây nhìn một chút xa xa Tóa thành kia tường Hoàng tuyền lắc đầu cười khổ Chạy nhanh nửa giờ rồi Xem như chạy ra vùng hoang vu Xem như chạy tới thành khu phụ cận Không trách quan vũ cũng phải một giờ Tài năng đến đây Chặng đường này cũng quá rời ả xa Cũng còn khá tiểu ra Ta vẫn tốt đạt tới 89 cây số Nếu không Chạy đến trời tối thở hổn hển Hoàng tuyển tiến vào Huỳnh Dương Thành. Lại nói, này Huỳnh Dương Thành theo Thành Lạc Dương giống nhau cũng là một tòa thành trì cũng có thái thú. Hơn nữa, Huỳnh Dương thái thú vương chồng Theo Thành Lạc Dương thái thú hàn phúc vẫn là thân thích. Thông ra tại diễn nghĩa bên trong. Này một đôi thông ra một trước một sao chết ở quan vũ trong tay. Hiện tại sao? bởi vì hoàng tuyền tại tỷ nước quan tiêu diệt quan vũ gián tiếp cứu vương chồng một mạng vốn tưởng rằng tìm vương chồng có thể mò được mỡ gì đây nhưng không ngờ a nguyên lai là đánh bại quan vũ hoàng tuyền dũng sĩ a ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu à ngươi làm sao còn ở chỗ này đây vội vàng đi làm việc đi lời không hợp ý hai ba câu này vương chồng tự hạ đạc rồi lệnh đuổi khách rất hiển nhiên không có bất kỳ mỡ có thể vứt lách người lao ra huỳnh dương thành tiếp tục đi đường này một đuổi lại vừa là nửa giờ chạy tới trời đã tối rồi âm âm tiếng nước chảy từ xa đến gần truyền tới hoàng hà bến đò đến rời ạ xem như chạy trở lại không được phải mau ở chỗ này định một tỏa độ a liền như vậy hay là đi bờ bên kia định đi đỉnh bên này nhi còn phải bơi lội một phen tổng lại sau đó phúc thông một tiếng hoàng tuyền nhảy vào trong hoàng hà rồi sau đó uể uể hướng bờ bên kia bơi đi lần này không có trực tiếp ló đầu kiếm chuyện chơi lần này hoàng tuyền đầu tiên là dọc theo bên bờ len lén tiềm hành tìm được một chỗ cực kỳ kín đáo địa phương dùng a zip này chi tâm ghi chép xuống tọa độ này mới đi ra ngoài hắt hắt lần sau gặp lại trương a loại này ngưu nhân tiểu gia ta trực tiếp thuấn di pha ha ha ha một điểm cuối cùng chướng ngài cũng loại bỏ còn lại cũng chỉ có quét qua mở quét gầm thép hoàng tuyển hướng cách đó không xa một tòa trải lính vọt tới nói đến này trải lính cách mỗi ba năm dặm chính là một tòa chỉ là trong tầm mắt trong phạm vi thì có sáu tòa trải lính Cho tới lại xa địa phương còn có bao nhiêu. Hoàng tuyển cũng là không đoán ra được. Tóm lại không thiếu được. Nhớ ký diễn nghĩa bên trong viết là viên thiểu thống lính 100 ngàn đại quân. Đoán không sai mà nói. Này viên quân hẳn là số lượng này hơn nữa. Viên thiểu không thiếu tài lực. Kỳ binh rất nhiều. Hai ba chục ngàn vẫn phải là có. Chiếu kích thước này mà tính mà nói. Tuôn ra cái 10.000 thước vật cưới vẫn có khả năng hắc hắc Mở quét chiến đấu Trong nháy mắt bùng nổ Đáng tiếc Hoàng tuyền lần này vận khí không phải rất tốt Trước mắt tòa này trong quân doanh Không có kỷ binh, chỉ có bộ binh Bộ binh rất hiển nhiên là sẽ không bảo vật để cưới Coi như bảo phòng trừng tỷ lệ cũng sẽ rất thấp Hơn nữa Không riêng gì bộ binh đơn giản như vậy nhìn đến đối diện vọt tới kia viên mãnh tướng hoàng tuyền lập tức sạm mặt lại mẹ nhà nó đầu tiên là trương a lại vừa là cao thuận động tất cả đều là viên tiểu bên này nhi mãnh tướng lại nói lưu bị người kia tại trại lính nào đây chiếu cố quét vật để cưới hoàng tuyền đến bây giờ mới nhớ tới chính mình nhiệm vụ chính tuyến nhiều như vậy trại lính muốn tìm được lưu bị cũng không phải là một chuyện dễ dàng thật ra Hệ thống đã sớm có chuẩn bị đó chính là chi nhánh nhiệm vụ. Chỉ cần hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ là có thể rõ ràng biết gió lưu bị chỗ ở trại lính vị trí. Nhưng là một người độc thân hoàng tuyển thật sự là ngược lại không xuất thủ đi tìm một chút chi nhánh nhiệm vụ. Bất quá. Coi như biến thái. Ngược lại cũng không cần đi làm chi này tuyến nhiệm vụ. Chỉ cần lần lượt trại lính giết một lần. luôn là có thể tìm được lưu bị giết một lần a còn phải cứ chờ một chút bạch bạch quang chợt lóe hoàng tuyền trực tiếp theo biến mất tại chỗ rồi rời ạ. này cao thuận lực công kích cũng quá cao đi so với trương a còn ngạo mạn a không hổ là sáng lập hãm trận doanh danh tướng quả nhiên lời hại hắc hắc cũng còn khá tiểu ra ta giữ lại một tay một cái thuẫn gì vô địch cười hắc hắc Hoàng Tuyền theo chỗ tối đi ra. Bắt đầu tìm những thứ kia tiểu cổ bộ đội đánh chết. Thuận liền chờ a này chi tâm làm lạnh. Lại bày lại cao lại bị dây cung không đủ cầu. Căn bản là cung không đủ cầu. Hoàng Tuyền vẫn là coi thường hiện giai đoạn người chơi sức mua. Tuy nhiên phần lớn số người chơi cũng không phải là quá có tiền. Nhưng là mấy trăm ngàn cơ số xuống người có tiền còn chưa thiếu.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 Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 34 chương 182 sơ cấp nhiệm vụ quyển trục có A-Zip này chi tâm loại này thần cấp bảo vật. Hoàng tuyển chân chính làm được công như hỏa lui như gió cảnh giới. Còn lại cũng chỉ là bàn trải công tác. Có thể sức lực quét đi đời A-Zip này chi tâm làm lạnh. Hoàng tuyển quả quyết lại lần nữa đánh ra. Hướng cao thuận thống lính hãm trần doanh liền vọt tới. Lần này giải trí nhớ. Đợi Cao Thuận mang theo đại bộ đội sông sau khi đi ra. Hoàng tuyền xoay người bọc nổi lên vòng. Đi vòng qua đại bộ đội bên cạnh vì sau đó mới phát động tấn công. Cao Thuận trợn tròn mắt. Một đoàn bộ binh. Đem Hoàng tuyền vây chặt đến không lọt một giọt nước. Cao Thuận cũng chỉ có thể nổi trận lôi đình đứng ở bên ngoài. Chỉ có thể ngoài tầm tay với nhìn Hoàng tuyền tại bộ binh ở giữa tàn phá hoành hành. Cái này còn không phải buồn bực nhất. Buồn bực nhất là. Đời Cao Thuận thật không dễ dàng chờ đến ngăn ở trước mặt tiểu binh đều chết sạch hết. Thật vất vả tìm được rồi gần người phát tiết lửa giận cơ hội thời điểm. Kết quả. Bạch bạch quang chợt lõi Hoàng tuyền trực tiếp bỏ trốn. Chỉ để lại thi thể đầy đất. Để cho Cao Thuận một mặt khổ bức đứng ở nơi đó thổi hơi lạnh. Cho tới bên cạnh tiểu đệ. Cũng chỉ còn lại có mấy trăm rồi. Lắc đắc lưa thưa. Thậm chí đáng. Hắt hắt. Này sóng quét không tệ. Tuy nói không có ra vật cưới. Bất quá. Chỉ là này lượng lớn tinh phẩm trang cũng không tệ này cao thuận không hổ là viên thiểu thủ hạ đại tướng. Dẫn hãm trần doanh sắp tới vạn người kích thước. Nhiều như vậy cấp tinh anh binh lính. Chỉ là tinh phẩm trang. liền cho hoàng tuyển cống hiến hơn 10.000 cái. Nhiều như vậy trang bị điểm đi xuống. Kia thần khí kinh nghiệm thăng. Lại trực tiếp đem biến ảo chi giao độ tiến triển tăng lên ba phần trăm Cộng thêm lúc trước tích lũy. Khoảng cách thăng level 30. Cũng chỉ thiếu kém hơn 2.000 điểm thần khí kinh nghiệm. Tiếp tục quét 15 phút. A-zip này chi tâm làm lạnh. Hoàng tuyển lại lần nữa đánh ra. Lại xông tới. Chống đỡ được cao thuận mấy đợt đà kích. Chính là đem này xui xẻo ra hỏa cho trẻ thành quang can tư lệnh Lách người đáng tiếc thực lực bây giờ không đủ Căn bản là không đánh lại những thứ này bốt Nếu không Chỉ cần tiêu diệt cao thuận Nhất định có thể ra thứ tốt Nói không chừng còn có thể ra cấp độ truyền kỳ Đây đồng dạng là cấp độ sơ Sơ Sơ Đồ khó Này ngàn giảm đi một mình cưới phó bản bên trong bốt thực lực So với lúc trước hoàng tuyển làm nữ thần bảo hộ phó bản nhưng là mạnh hơn nhiều. Một điểm này. Đã từng để cho hoàng Tuyền rất là nghi ngờ. Thật ra. Phó bản bên trong quái vật thực lực cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Mà là theo người chơi thực lực ba động. Theo bayer ơ level để cao. Những thứ này phó bản quái thực lực. Cũng sẽ có nhất định tăng phúc. Nói một cách khác. Nếu là hoàng Tuyền level 10 vừa mới chuyển chức thời điểm sẽ tới web cái này phó bản. Như vậy. Giống như cao thuận hàng ngũ những thứ này bốt. Mặc dù cấp bậc vẫn là level 70. Thực lực nhưng sẽ yếu hơn một ít. So với bình thường level 70 bốt còn muốn yếu một ít nếu là hoàng tuyền hơn 20 cấp tới web thời điểm. Bốt cấp bậc vẫn là là 70. Nhưng là. Thực lực sẽ tăng lên một ít giống bây giờ. Hoàng Tuyền đã lên tới level 40 rồi. Những thứ này bốt thực lực chẳng những đạt đến tới được đỉnh phong. Thứ tư vây thuộc tính. Còn bị hệ thống cường hóa một ít. Lộ ra thực lực so với bình thường level 70 bốt rõ ràng cao một nước. Dĩ nhiên. Hệ thống đối với mấy cái này bốt cường hóa. Cũng có hạn độ. Sẽ không không bị ngăn chặn cường hóa đi xuống. Tổng hợp đến xem mà nói. vẫn là cấp bậc cao quét những thứ này phó bản độ khó tương đối mà nói thấp một ít dĩ nhiên phó bản thông quan đánh giá cũng sẽ tương ứng bị hạ xuống a những thứ này đều là để bên ngoài mà nói rồi lại nói hoàng tuyền nhìn một chút xa xa quang can tư lệnh cao thuận hận hận nuốt nước miếng một cái xoay người hướng chỗ tiếp theo trại lính chạy tới viên quân một ngàn đại quân loại trừ những thứ kia hoàng tuyền còn làm bất động bút ở ngoài Cách khác tiểu tạp binh hoàng tuyền là một cách đều không định bỏ qua cho vật cưới tinh phẩm trăng đủ loại bảo vật tóm lại chỉ cần là có thể mang đến kim tệ hết thầy không buông tha cũng là đủ thảm trên người ba cây thần khí đây nếu là đặt tại người chơi khác trên người đã sớm đè bẹp xuống cũng chính là hoàng tuyền Có thể sức lực quét đi ngàn dắm đi một mình cưới phó bản. Hoàng tuyển thế tung. Như dầu sôi lửa bỏng. Cuồng tước một trăm ngàn này viên quân lại nói. Thần tộc bên kia. Mấy giờ trước. Liên tục hai làn sóng hệ thống thông báo. Đem tạp văn tam thế đà kích nhưng là không nhẹ. Hao phí nhiều như vậy tài lực. Thậm chí kéo xuống khuôn mặt ra miễn phí cho người đang đá tay. Kết quả ngược lại tốt. Hạng nhất hạng nhì cứ như vậy sát vai mà qua rồi Hơi ghém không đem tạp văn tam thế tức chết Pháp khắc Chẳng lẽ là tên ta lên không tốt tam thế tam thế Luôn thứ ba Sớm biết Ban đầu nên nổi tiếng kêu tạp văn một đời buồn sầu tạp văn tam thế Đều có chút hoài nghi cuộc sống Bất quá Rốt cuộc là kiêu hùng một quả Ngắn ngủi tức giận kinh ngạc sau đó Tạp văn tam thế lại lần nữa tỉnh lại. Lại lần nữa tổ một cách người chơi. Lại lần nữa mở ra một cách phó bản. Tiêu xài hơn nửa canh giờ thời gian. Cuồng quét triệu kinh nghiệm. Thuận lợi vọt tới level 40. Bước lên cấp hai chuyển chức khen thưởng chuyến xe cuối. Cấp độ sơ quyển trục. Đây chính là tạp văn tam thế thu được khen thưởng. Thành đoàn mở quét cầm lấy tấm này còn nóng hổi cấp độ sơ quyển trục. Tạp văn tam thế mang theo chính mình đại thiên sứ chiến đội. Sát tiến rồi phó bản bên trong. Nơi này không thể không nói một hồi phó bản liên quan dự tính. Tại khói lửa chiến tranh bên trong, phó bản chia làm bình thường phó bản cùng đặc thù phó bản hai đại loại. Bình thường phó bản chỉ là tất cả người chơi cũng có thể cày phó bản. Tỉ như ban đầu hoàng tuyển bọn họ quét đáy sông bí cảnh. Tỉ như nhân tộc chủ quét tam quốc loại phó bản. lại tỉ như ma tộc bên kia chủ quét ma thú phó bản. Những thứ này phó bản là đối với sở hữu người chơi cởi mở. Đặc thù phó bản thì không phải vậy. Đặc thù phó bản cần phải sử dụng đặc định nhiệm vụ quyển trục mới có thể mở ra. Chỉ có thu được nhiệm vụ quyển trục người chơi mới có thể tiến vào những thứ này đặc thù phó bản. Trừ cái này điểm bất đồng ra, khó khăn kia đánh giá cũng bất đồng. Bình thường phó bản, độ khó chia làm dễ dàng, bình thường, khó khăn, áp mộng. Địa ngục này năm cái cấp vật. Đặc thù phó bản độ khó thì chia làm cấp độ sơ. Cấp độ cơ. Cấp độ mơ. Cấp độ A. Cấp độ sơ. Cấp độ sơ. Sơ. Cấp độ sơ. Sơ. Sơ. Này bảy cách độ khó. Tuy nói này lưỡng loại phó bản độ khó đánh giá bất đồng. Bất quá Khó khăn kia vẫn là có thể làm so sánh. Cấp độ sơ đặc thù phó bản. Khó khăn kia tương đương với bình thường độ khó bình thường phó bản. Cấp độ cơ thì tương đương với khó khăn độ khó. Đi lên nữa. Cấp độ A chính là đạt tới bình thường phó bản độ khó cao phong địa ngục cấp. Cho tới sơ. Sơ. Sơ. Cấp độ sơ. Sơ. Sơ. Đặc thù phó bản. Khó khăn kia. Đã sớm vượt qua bình thường phó bản, khó khăn nặng nề, cầu tử nhất sinh, mười phần chết chắc, từng cái, đều là biến thái tồn tại. Hơn nữa, này ba loại độ khó đặc thù phó bản, hắn quyển trục hệ thống thu được phương thức cùng còn lại độ khó cũng bất đồng. Theo cấp độ dơ đến cấp độ A, quét giã, giết mốt, hay hoặc là làm nhiệm vụ thời điểm. đều có tỷ lệ nhất định có thể thu được nhưng là cấp độ sơ cực kỳ trở lên cấp bậc lại bất đồng hệ thống căn bản cũng không sản xuất chỉ là coi như ship hạng khen thưởng tới phát ra tuyệt đối là tư nguyên khan hiếm coi như tư nguyên khan hiếm này ba cách độ khó phó bản tự nhiên không giống bình thường đại rất lớn này ba cách độ khó phó bản bản đồ kích thước đều rất lớn Có. trực tiếp chính là một chương đại hình bản đồ có thể so với nơi chôn xương to bằng bản đồ bản đồ lớn tài nguyên tự nhiên cũng liền giàu có mang đến lợi nhuận tự nhiên cũng liền phong phú dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là thực lực quá mạnh có khả năng gánh vác kinh khủng kia phó bản đồ khó nếu là không có bản lãnh kia coi như lấy được loại này quyển trục cũng chỉ có thể đổ hô ai tai